Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bóc hoa thố tử Chương 71 Đôi mắt sắc lẹm của Phó Hành Vân cực kỳ nghiêm túc nhìn đối phương Giọng điệu chất vấn Khuôn mặt đẹp trai miễn bàn đầy tức giận Trong mắt là vẻ khó tin Cảm giác áp bức đập thẳng vào mặt Nhìn nắm đắm đang siết chặt của anh Tim Lâm Quỳnh lập tức hẩn một nhịp Đờ mờ Không phải là tối qua uống say xong đè anh ra đánh đó chứ Sau đó nhanh chóng quan sát đối phương Sau khi phát hiện không có miệng vết thương nào mới thở vào Nhưng mới thở thôi còn chưa kịp vào nữa Không phải là rượu vào lời ra nói hết cả rồi đó chứ Lâm Quỳnh lập tức điên cuồng tưởng tượng Sau đó càng nghĩ càng thấy sợ Trước đây lúc nào cũng sống cẩn thận từng ly từng tí Chỉ mong không chọc giận tên điên này Vậy mà hôm qua chỉ vì uống vài ly rượu Mọi công sức đều đi tông Không còn một móng Lẽ nào lại một lần nữa Bị ghi tên vào sổ sinh tử sao Trần Lâm Quỳnh nhũng ra Nhào đến bên chân phó Hành Vân Đôi mắt ngập nước Hành Vân Bất kể là tự tìm đường chết thế nào Cứ xin lỗi chắc chắn không sai Nối rồi đưa đầu dụi dụi vào tay anh Đưa tay ôm lấy vòng eo rắn chát của anh Ngẫn đầu nhìn vào đôi mắt khẽ rủ xuống của đối phương Anh nghe tôi giải thích Lúc này mắt cậu đã hơi ngập nước Vì hơi men còn sót lại mà mắt vẫn còn đỏ Lúc này đang giữa cả người vào chân anh Từ góc độ của anh nhìn xuống Hoàn toàn là tư thái của một kẻ đã quy hạn Nhìn anh với vẻ mặt đáng thương đến mức khiến anh phải mũi lòng Phó Hành Vân nhũng tim Cơn giận cuồng cuộn trong lòng đã tan đi một nửa Nhưng sắc mặt vẫn lạnh tanh như trước Giải thích cái gì? Lâm Quỳnh bị giọng nói lạnh lùng của đối phương Làm cho run rảy Sau đó đưa tay nắm chặt lấy tay anh Tôi không cố ý mà Phó Hành Vân cứ tưởng Đối phương muốn nói rằng Mình không cố ý quên đi chuyện tối qua Ai ngờ ngay sau đó liền nghe thấy đối phương nói Tối qua uống say Không hiểu chuyện hư hỏng, hư hỏng Mắt Phó Hành Vân giật giật Em muốn nói cái gì? Lâm Quỳnh chớp chớp đôi mắt nhìn anh Anh cứ xem như chuyện tối đó chưa từng xảy ra Âm ầm Phó Hành Vân nhất thời cảm thấy lửa giận cháy lên tận ốc Giật mạnh tay ra Lâm Quỳnh sửng rốt Vội vàng muốn nắm lấy Hành Vân Hành Vân Sai Lâm Quỳnh không túng được tay Một lần nữa ôm chặt eo anh Thật là sai trái Ngàn sai vạn sai đều là tối sai Sắc mặt đầy vé chịu nhục Nếu như anh vẫn không hết giận Thì cứ đánh tôi một trận là được Chỉ cần anh không giận nữa Phó Hành Vân liền dơ tay lên Giai trán giọng nói đáng sợ Đánh em Lâm Quỳnh Chấm lẫn Mó, không phải là muốn đánh thật đó chứ Phó Hành Vân Có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng Người trong lòng đang khẽ run rảy Vốn dĩ chỉ muốn dọa cậu một chút Không ngờ đối phương lại tưởng thật. Lâm Quỳnh nghe xong đột nhiên thấy út ức. Anh đánh thật sao? Phó Hành Vân không nói gì. Mặt Lâm Quỳnh lập tức sủ xuống. Sau đó dơ một cánh tay ra. Anh muốn đánh đi đánh đi. Nhưng đánh xong thì không được giận nữa. Phó Hành Vân nhìn cậu. Sau đó kéo cánh tay đang ôm lấy eo mình ra. Trông em có vẻ như căn bản vẫn chưa biết sai. Nói rồi quay người đi vào thang máy. Để lại một mình Lâm Quỳnh trong phòng ăn hoang mang. Ông trời ơi! Nếu ông đã muốn tôi chết, ban đầu sao còn phí công tốn sức để tôi sống lại? Lâm Quỳnh sụp đổ ngồi bệt xuống đất, ôm đầu hồi tưởng. Nhưng không tài nào nhớ nổi ký ức tối qua, giống như căn bản không có chuyện gì xảy ra vậy. Xin thề, sau này mà còn đụng vào một giọt rượu thì sẽ làm chó. Nhưng Phó Hành Vân cứ thế này thì cậu cũng hết cách. Tối qua... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đến giờ cậu vẫn mông lung. Vì vậy, Lâm Quỳnh định quay qua tìm chứng cứ từ nhân chứng trực tiếp duy nhất tối qua, Phó Cảnh Lâm. Lâm Quỳnh lết dép ra phòng khách, vừa nhìn qua liền thấy Phó Cảnh Lâm đang ôm điện thoại cười ngu. cho ngoại à? Phó Cảnh Lâm biểu môi nhìn Lâm Quỳnh. Sao vậy? Ngữ khí nhẹ nhàng, tâm trạng vui vẻ, hoàn toàn đối lập với tâm trạng của Lâm Quỳnh lúc này. Quả nhiên buồn vui không thể tương thông Lâm Quỳnh ngồi xuống kế bên cậu nhóc Muốn hỏi cậu một chuyện Đúng lúc tâm trạng phó cảnh Lâm đang rất tốt Chuyện gì? Thật ra cũng không có gì Nghĩ đến việc mất mặt mình làm ra sau khi uống rượu Lâm Quỳnh nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào Cái lòng tự tôn chết tiệt này Nhưng chút tự tôn này khi đứng trước sự sống còn thì chẳng là gì cả Có phải tối qua tôi say rượu rồi không? Phó Cảnh Lâm gật gật đầu Chuẩn luôn Lâm Quỳnh nuốt nước miếng Vậy sau đó tôi đã làm ra những chuyện gì? Phó Cảnh Lâm nhớ lại Hình như cũng không có gì Anh uống say rồi vẫn luôn dính dặt vào người cậu tôi Mãi đến khi sắp tàn tiệc mới lên lầu Không phải trọng điểm là đây sao? Lâm Quỳnh hỏi liên mồm Vậy tôi và cậu cả nhà cậu có xảy ra chuyện gì không? Phó Cảnh Lâm đột nhiên nhớ lại hành vi tự tìm đường chết của mình, miệng cứng đờ. Anh không biết vẫn tốt hơn. Tim Lâm Quỳnh đập hẳn một nhịp. Quả nhiên đã làm gì đó. Đừng mà, cậu kể tôi nghe đi. Kể tôi nghe đi. Thấy vẻ mặt do dữ của Phó Cảnh Lâm, Lâm Quỳnh nhất thời cảm thấy bản thân như bị thả vào nồi dầu sôi vậy. Sắc mặt Phó Cảnh Lâm trở nên khó xử. Nếu tôi kể, anh không được trách tôi đâu đấy. Lâm Quỳnh vội cực đầu Được Sau đó gấp không kịp chờ Nói Cậu nói nhanh đi Phó cảnh Lâm gãi đầu Thật ra cũng không có gì Chỉ là hôm qua tôi bảo Hai người phát biểu cảm nghĩ Nhưng hai người không có ai nói gì cả Nên tôi mới bảo Không thì hôn một cái Lâm Quỳnh lập tức trừng lớn mắt Đứng bật dậy Cậu gọi cái này là không có gì đó hả Phó cảnh Lâm giật mình Lâm Quỳnh vội ngồi xuống lại Sau đó thì sao Có hôn cậu cả nhà cậu thật không Phó Cảnh Lâm nghĩ ngợi một hồi Hình như có mà Cũng hình như không á. Vậy rốt cuộc là có hôn không Như có như không Lâm Quỳnh Ba chấm Nói như không nói Nghe như chưa nghe Phó Cảnh Lâm miêu tả tỉ mỉ cho Lâm Quỳnh Sau khi mọi người đi Thì hai người thì thầm to nhỏ gì với nhau á Lâm Quỳnh nuốt nước miếng Cô gần không? Đương nhiên, anh cứ dính vào người ta Lâm Quỳnh nhìn mặt trời đã lên cao ngoài cửa sổ Đột nhiên cảm thấy như nó đang vẫy tay chào mình Võ cảnh làm tiếp tục dày vò cậu bằng sức mạnh ngôn từ Anh ôm lấy cổ cậu tôi, dính sát vào nhau Không nhìn rõ là có hôn vào mặt hay không Nhưng tuyệt đối là chưa hôn tới môi đâu Lâm Quỳnh Cậu là đang an ủi tôi đó hả? Không cần nghĩ cũng biết, nếu mà hôn môi thật thì sáng nay cậu đã không có cơ hội tỉnh giấc nữa rồi. Phó Cảnh Lâm Nào có, tôi nói lời thật lòng mà. Lâm Quỳnh mặt đầy đau khổ. Vậy sao lúc đó cậu không cản tôi lại? Phó Cảnh Lâm nghe xong, liền đỏ mặt. Không được tốt lắm. Hai người không phải đã là vợ chồng hợp pháp sao? Cũng đâu có sợ bị bắt gian. Lâm Quỳnh Ba chấm Nhìn bản mặt xoáng suýt như bánh quẩy của Phó Cảnh Lâm, Lâm Quỳnh đột nhiên cảm thấy tim mình chết lặng. Vậy lúc đó cậu cũng phải làm màu cản lại chứ? Phó Cảnh Lâm thắc mắc. Tại sao? Lâm Quỳnh che khuôn mặt đỏ ẩn, thốt ra một câu. Cậu cả nhà cậu hay xấu hổ? Mặt Phó Cảnh Lâm tầy sửng sốt. Cậu tôi hay xấu hổ? Sau khi hỏi xong thì Lâm Quỳnh quay về phòng, nằm trên giường đi một bài quyền tự do với không khí. Không có gì, chỉ là mắng chửi cái thế giới này thôi. Lâm Quỳnh vốn tưởng rằng mình uống say rồi làm ra chuyện tự tìm đường chết gì lớn lắm. Kiểu như nói ra hết lời thật lòng trước mặt Phó Hành Vân. Ở bành anh chính là vị tiền của anh. Ai ngờ chuyện này lại không hề liên quan đến tiền bạc, mà là bản thân say xỉn rồi. Sàm sở Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh hít vào một hơi, xin lỗi thì không cần, suy cho cùng thì ngẫn đầu cúi đầu đều là dao. Sau khi làm xong bữa sáng, Lâm Quỳnh bưng một phần vào thư phòng, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phó Hành Vân mà nuốt nước miếng, sau đó cất bước đi đến. Hành Vân Lâm Quỳnh thử dò hỏi. Đối phương không thèm để ý. Lâm Quỳnh sáp lại bên người anh. Tôi đến để xin lỗi. Tôi nhớ lại cả rồi. Phó Hành Vân nghe xong, bàn tay đang cầm sách cứng đờ, liếc mắt qua nhìn cậu. Thật sao? Thấy có cơ hội, Lâm Quỳnh vội vàng nhìn thẳng vào mắt, túm lấy tay anh, phát ra một âm thanh thật chân thành. Ừ, xin lỗi. Lâm Quỳnh giả vờ đau lòng. Lúc nãy quên mất chuyện tối qua, khiến anh tuổi thân rồi. Phó Hành Vân nghe xong, sự hậm hực trong lòng lập tức tiêu tan. Em nhớ là được. Lâm Quỳnh nhìn anh. Không, sao có thể bỏ qua như vậy được chứ? Phải xin lỗi anh một cách trịnh trọng mới được. Anh yên tâm. Chuyện như thế này sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu Phó Hành Vân ngây người Không ngờ đối phương lại ăn năn Vì quên mất chuyện tối qua Lâm Quỳnh vỗ vỗ tay Phó Hành Vân Tối qua mặc dù đúng là tôi uống say Nhưng không thể lấy đó làm cái cớ Tôi biết sai rồi Hy vọng anh có thể cho tôi một cơ hội nữa Được không? Hai mắt Lâm Quỳnh long lanh nhìn anh Phó Hành Vân thấy vậy Thì tim liền tan chảy Lâm Quỳnh mỉm cười ôm chặt lấy anh Hành Vân Tôi biết ngay là anh tốt nhất mà Phó Hành Vân bị cậu ôm chặt Khóe miệng hiếm thấy mà nhết lên Sau đó định cảm nhận thêm một chút hơi ấm Của vòng tay cậu Anh yên tâm Sau này tôi sẽ không khi dễ anh như tối qua nữa đâu Cánh tay dơ ra được một nửa Của Phó Hành Vân chợt cứng đờ Lâm Quỳnh nhìn anh với ánh mắt chân thành Tối qua say bí tỉ Làm ra chuyện khiến anh quốc ức Tôi biết anh không có tình cảm với tôi Khi chúng ta kết hôn cũng đã nói rõ rồi Lâm Quỳnh ra vẻ đau khổ cúi đầu Nhưng tôi vẫn rất yêu anh Làm ra chuyện đó với anh Nhưng mà anh yên tâm Sau này sẽ không có chuyện đó nữa đâu Anh cứ xem như tối qua chưa hề xảy ra chuyện gì đi nhé sắc mặt Phó Hành Vân lập tức khó coi Lặp lại lời cậu Không có chuyện đó nữa Lâm Quỳnh gật đầu Chuyện xảy ra tối qua Tôi sẽ không làm vậy với anh nữa đâu Phó Hành Vân hít sâu một hơi Em có biết tối qua em đã làm những gì không? Đương nhiên Cháu ngoại kể hết với tôi rồi Tôi say rượu xong thì hôn anh Phải vậy không? Lòng Lâm Quỳnh chợt căng thẳng Lỡ miệng Hành Vân Anh nghe tôi đi Đây là lời nói dối thiện chí Không gì có thể thay đổi trái tim tôi dành cho anh Nói rồi dơ tay bắn một trái tim thật to Tôi bảo đảm sau này tuyệt đối Sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa Phó Hành Vân Em Ngày hôm sau, Phó Cảnh Lâm vì muốn đi xem xe nên dậy từ rất sớm Nhưng đợi hoài, đợi mãi vẫn không thấy Phó Hành Vân đến Nhưng cuối cùng vẫn đợi được thư ký của anh Phó Cảnh Lâm hứng trí bừng bừng theo người ta lên xe Nhìn thấy chiếc rương lớn bên cạnh cũng không lấy ra làm tò mò Một lòng chỉ nghĩ đến xe Nhưng ngồi một hồi mới phát hiện ra có gì đó không đúng Hình như đây là đường đi đến trường thì phải Đúng vậy thiếu già Không phải đi xem xe hả Đến trường làm gì Hôm nay là thứ hai Phó Cảnh Lâm dậy nãy Bể xe thì sao Ông chủ nói đợi cậu đủ tuổi rồi mua sao Phó Cảnh Lâm nghe xong lập tức trừng lớn mắt Cậu tôi lựa tôi Thư ký lắc đầu Không phải Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Còn không quên an ủi Ông chủ sợ cậu đau lòng Nên đã chuẩn bị thêm một món quà khác Phó Cảnh Lâm tò mò Ở đâu cơ Thư ký nhìn vào kính chiếu hậu Trong cái rương kia kìa Phó Cảnh Lâm nghe xong Liền dơ tay mở rương ra Sau đó lập tức cứng đờ Bị mấy con chữ trong đó chọc đuôi mù con mắt chó Tuyển tập đề thi đại học 5 năm gần nhất Hết chương 71 Xuyên thành nam thê pháo hôi Của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Trường 72 Phó Cảnh Lâm nhận được tuyển tập đề thi Rồi bị ép đưa về nhà Buổi tối Lâm Quỳnh không thấy Phó Cảnh Lâm về Còn cố ý gọi điện qua Chuồng điện thoại treo lên không bao lâu Thì có người bắt máy Cháu ngoại à, cậu lại bỏ nhà ra đi hả? Phó Cảnh Lâm Tôi đang trên đường về nhà Tỉnh ngộ giữa chừng Bị ép đưa về 3. Lâm Quỳnh sau khi biết chuyện cậu nhóc bị đưa về nhà nghỉ ngợi hồi lâu Đối phương đi mất rồi, cậu thì qua 2 tuần nữa cũng ra ngoài làm việc Khi ăn cơm tối, cậu nói chuyện này với Phó Hành Vân Phó Hành Vân ngước mắt Ra ngoài bao lâu? Lâm Quỳnh và một mồm cơm Vương Trình nói là 2 tháng, nhưng có thể sẽ không lâu như vậy Phó Hành Vân im lặng một lúc, không nói gì Nếu như Lâm Quỳnh muốn ra ngoài làm việc thì anh cũng sẽ không ngăn cản. Thấy anh im lặng, Lâm Quỳnh vừa nhai vừa nói. Anh yên tâm, mỗi ngày tôi đều sẽ nhớ anh. Hai tuần trôi qua rất nhanh. Sau Tết nguyên đáng không bao lâu thì Lâm Quỳnh đã nhận được điện thoại của Vương Trình. Lâm Quỳnh mơ mơ hồ hồ cầm điện thoại lên. Sao vậy? Hôm nay cậu thu dọn đồ đạc đi, mai tôi đến đón cậu đi tập hợp với nhóm quảng bá. Lâm Quỳnh giật mình. Nhanh vậy sao? Phương Trình cậu chôn chân ở nhà nửa năm rồi đó. Ba chấm. Lâm Quỳnh sau khi thức dậy liền thu dọn đồ đạc của mình, nghe thấy tiếng chuông cửa liền xỏ dép vào đi mở. Khuôn mặt quen thuộc của bác sĩ xuất hiện trước mắt, chữ nhanh chóng chạy trong não Lâm Quỳnh. Tôi phải ra ngoài một khoảng thời gian. Lâm Quỳnh sửng sốt. Tình cảm bất hòa. Ra ngoài làm việc. Bác sĩ nghe xong liền thở vào nhẹ nhõm Lâm Quỳnh lễ phép nói Khoảng thời gian tôi ra ngoài Phiền anh chăm sóc hành văn nhà tôi nhé Bác sĩ xua tay Không phiền không phiền Lâm Quỳnh ấy nấy cuối người Phiền bác rồi phiền bác rồi Y tá đứng phía sau nhìn thấy Bác sĩ cuối người cũng cúi xuống theo Không phiền không phiền a Cái này lần trước y đã được dạy Là câu chuyện về tình người Lâm Quỳnh Thật ngại quá, chắc các bác cực lắm Bác sĩ chắp tay vái cậu Không cực Chúng tôi nhận tiền làm việc mà Ba chấm Đợi anh tập vật lý trị liệu xong Lâm Quỳnh mới nói chuyện ngày mai Mình sẽ ra ngoài cho phó hành vân Bờ lưng rộng của anh chờ cứng đợ Nhìn cậu rồi nhàng nhạt ồm một tiếng Không nói gì thêm Quay người về phòng Lâm Quỳnh cũng không để ý Quay người về phòng tiếp tục thu dọn Phó hành vân đóng cửa lại, có chút hoang mang Hoảng loạn mở cuốn, sổ tay tình yêu ra Sự trầm ổn, ung dung bình thường hoàn toàn không tồn tại Điều thứ 35 Trong thời gian bên nhau thì bị ép phải cắt xa Xin chú ý phải thử nghiệm cho ra Thái độ của người đó khi phải rời xa bạn Bạn có thể dùng một vài mánh khóe Đối xử lạnh nhạt với người ta Nếu như đối phương để tâm Chắc chắn sẽ nhắn tin hoặc quay về xác nhận Nhưng đừng có hờn giận vô cớ. Đưa ra thái độ của bạn, khiến đối phương biết rằng, bạn rất quan trọng. Phó Hành Vân đọc xong dòng này rồi im lặng hồi lâu. Sáng sớm hôm sau, Lâm Quỳnh đợi bác sĩ và y tá đến rồi mới rời đi. Lâm Quỳnh kéo vali ra đứng ở cửa. Bác sĩ, làm phiền bác rồi. Bác sĩ lần nữa chấp tay vái cậu. Nên làm mà. Y tá, ba chấm. Lịch sử luôn luôn làm người ta kinh ngạc Lâm Quỳnh kéo bác sĩ qua Dặn dò hàng đống thứ Khung cảnh hệt như đang phó thác Một đứa con côi cút Phó Hành Vân ngồi một bên sụ mặt Bác sĩ thấy anh như vậy liền nói Hôm nay bên ngoài rất ấm áp Giữa mùa đông khó có được một ngày như vậy Tôi định hôm nay ra ngoài tập luyện Lâm Quỳnh nghe xong Thì gật đầu Sau đó nhìn qua phó Hành Vân Hành Vân tôi đi đây Phó Hành Vân nhìn cậu, Lâm Quỳnh kéo ba ly. Anh không có gì muốn nói hả? Nửa ngày sau, Phó Hành Vân mới thốt ra một câu. Nhớ về thăm nhà thường xuyên. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho Phó Tiên Sinh. Bác sĩ nhìn ánh mắt đầy lưu luyến của Lâm Quỳnh, trịnh trọng nói. Lâm Tiên Sinh yên tâm đi đi. Lâm Quỳnh, ba chấm, lời này nghe cứ là lạ thế nào ấy nhỉ? Phó Hành Vân vì muốn gia tăng tình cảm với cậu đã làm theo sách mà lạnh nhạt cả buổi ai ngờ đối phương không thể hiện gì cả kéo vali đi thẳng nhìn cánh cửa đóng chặt trong đầu anh lại một lần nữa nảy sinh nghi ngờ với cuốn sách kia nếu như không có cuốn sách kia nói không chừng sáng nay còn có thể thân cận với cậu hơn một chút bác sĩ đẩy Phó Hành Vân lên lầu 3 định mặc thêm quần áo rồi ra ngoài ngay khi y tá mở tủ đồ Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy về phía cửa Không chỉ mình y tá nghe thấy Bác sĩ và phó Hành Vân cũng nghe thấy Ba người đưa mắt nhìn nhau Vào lúc y tá đang định xem xem là ai Cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra Hành Vân Hai mắt phó Hành Vân trừng lớn Tất cả ánh mắt đều tập trung về phía cửa Chỉ thấy Lâm Quỳnh đã rời đi từ hơn 20 phút trước Lúc này lại mình đầy gió sương quay trở về Ánh mắt anh đầy kinh ngạc thấy có khi không giấu nổi cảm xúc M dù ban sáng không có cảm xúc gì nhưng vừa mở miệng ra liền để lộ cảm xúc đang dao động của mình sao lại về rồi vui mừng và bất ngờ xen lẫn vào nhau hóa ra cuốn sách kỳ không phải là không có lý đối xử lạnh nhạt sẽ giành lại được sự chú ý của đối phương Lâm Quỳnh đối với anh Lâm Quỳnh đối với anh Lâm Quỳnh thở dốc đột nhiên tìm về cảm giác chạy 1.000m ngày kết hôn hôm ấy Sau đó nhanh chóng đi vào phòng Phó Hành Vân nhìn cậu Đang định nói gì đó Anh Cậu bước đến hệt như cơn gió Hỏi chấm Chỉ thấy Lâm Quỳnh chạy xuyên qua mấy người Xong đến tủ áo Chỗng mong lục tìm chiếc quần giữ nhiệt dày bằng nhung trong đáy tủ Sau đó nói một câu đầy chấn động Trời lạnh Anh mặc quần giữ nhiệt vào đi Phó Hành Vân bà chấm Nhìn chiếc quần giữ nhiệt dày kia Anh hít sâu một hơi, nửa ngày sau mới lên tiếng Em quay về chỉ vì cái này thôi sao? Lâm Quỳnh nghi người ra một lúc rồi gật đầu Cứ tưởng anh không muốn mặc Lúc nãy không phải bác sĩ đã nói hôm nay ra ngoài sẽ lạnh sao? Mặc dù thời tiết đã ấm áp hơn rồi Nhưng vẫn đang là mùa đông Nên anh phải mặc quần giữ nhiệt ra ngoài đó Nói rồi thì thầm bên tay anh Nếu mặc ít quá sẽ bệnh đó Anh mặc quần giữ nhiệt vào đi Đợi anh khỏi bệnh rồi chúng ta ly hôn Câu cuối cùng thì không cần đâu Phó Hành Vân siết chặt hai nắm đấm Nhiến rằn nghiến lợi Lâm Quỳnh đưa quần giữ nhiệt cho Phó Hành Vân Sau đó quay người rời đi Trước khi đi còn vẽ tay với anh Phó Hành Vân nhìn chiếc quần giữ nhiệt dày bằng nhung trong tay mình Hiết sâu một hơi Đối phương quay lại cũng là vì quan tâm anh Nhưng anh lại không vui nổi Trí nhớ của Lâm Quỳnh thật tốt Một câu từ ngày kết hôn mà nhớ đến tận bây giờ Bác sĩ thử dò hỏi Phó Hành Vân Phó tiên sinh Hôm nay vẫn ra ngoài chứ Phó Hành Vân nhìn chiếc quần giữ nhiệt trong tay mà nghiến răng Đi Lúc này Lý Trí bừng tĩnh nói với anh rằng Chỉ có đứng lên và đoạt lại tất cả mọi thứ Mới có thể giữ được cậu bên mình Vương Trình nhìn Lâm Quỳnh đi ra từ biệt thự Quay về làm gì đó Lâm Quỳnh mỉm cười gãi đầu Không có gì, chỉ là về xem thử thôi Cậu mới vừa đi có 20 phút, có gì mà phải xem chứ Lâm Quỳnh bô bô Anh không có hiểu đâu, đây là cống hiến vì tình yêu Chăm sóc người già neo đơn Ba chấm Hai người đi thẳng đến sân bay Cả hai đời, đây là lần đầu tiên ngồi máy bay Tâm trạng thấp thỏm ngồi xuống ghế Chúng ta đi đâu vậy? Vương Trình đưa bản lịch trình ra Chạy khắp cả nước Ở chính giữa là thành phố của bọn họ Hai mắt Lâm Quỳnh sáng rỡ Vậy giữa chừng chúng ta có thể quay về rồi Vương Trình nhìn dáng vẻ Mong mỏi về nhà kia của Lâm Quỳnh Gật đầu Vương Trình dặn dò Ngày mai bắt đầu làm việc rồi Nhớ phải thận trọng từng hành vi Lời nói Không cần phải nói thì đừng có nói gì hết Lâm Quỳnh vỗ ngực Tôi làm việc anh cứ yên tâm Vương Trình 3 chấm Chính vì là cậu nên mới không yên tâm đó Lâm Quỳnh nhắm mắt Những người khác đều phải đi quảng bá cả 2 tháng sao Cũng không phải Lâm Quỳnh nghe xong liền quay qua nhìn hắn Vương Trình giải thích Chỉ có cậu quảng bá 2 tháng thôi Diễn viên 9 tháng sau mới bắt đầu quảng bá trong nước Lâm Quỳnh kinh ngạc Tại sao chứ Vương Trình nhìn cậu Trong lòng cậu không biết tự tính toán sao Lâm Quỳnh lập tức lắc đầu Tại chìm á, 3 chấm. Vương Trình an ủi. Cho cậu đi quảng bá cũng là để cậu lộ mặt nhiều hơn. Quảng bá phim của đạo diễn nổi tiếng còn có hiệu quả hút phan hơn là mấy hoạt động thương mại kia. Lâm Quỳnh gật đầu. Cũng có lý đó. Sau khi xuống sân bay và tới khách sạn, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh trai! Vương Trình làm thủ tục xong chạy đến liền sửng sốt. Khách sạn này không phải là nơi đàng hoàng. Đi qua khúc cua mới thấy cái đầu quen thuộc. Lâm Quỳnh mỉm cười, vẫy vẫy tay. Em gái! nhiếp ảnh gia vạm vỡ. Anh trai, thật sự là lâu rồi không gặp. Sau khi đóng máy thì hai người không gặp nhau nữa. Nhưng thỉnh thoảng vẫn liên lạc qua WeChat. Tính tử thời gian cũng nửa năm rồi. Lâm Quỳnh nhìn y. Anh cũng tham gia quảng bá sao? nhiếp ảnh gia vạm vỡ gật đầu. Quay video quảng bá cho đoàn. Lâm Quỳnh sắp xếp hành lý vào khách sạn xong, liền bị kéo đi họp. Đến khi quay lại thì trời đã tối. Nhìn tiếc rơi ngoài cửa sổ. Lâm Quỳnh vừa ăn tối xong, cửa phòng liền vang lên tiếng gõ. Anh trai, ra ngoài chơi không? Lâm Quỳnh vừa mở cửa, chỉ thấy nhíp ảnh gia vạm vỡ và vài nhân viên đoàn đứng bên ngoài. Đúng lúc tối nay không có hoạt động gì, Lâm Quỳnh cầm áo khoác lên. Đi thôi. Trước khi đi còn tiện tay kéo vương trình theo. Nhờ ánh đèn đường và đèn từ khách sạn Bên ngoài không tối Lâm Quỳnh sau khi ra ngoài liền đắp một người tuyết nhỏ Vương Trình Vương Trình Vương Trình nhìn cuộc tuyết không rõ hình dáng Trong tay Lâm Quỳnh Nặng tượng nghệ thuật Lâm Quỳnh Người tuyết đáng yêu Ba chấm Lâm Quỳnh dơ người tuyết nhỏ bé lên Anh chụp dùm tôi tấm hình đi Vương Trình lấy điện thoại đã quen dùng ra Gửi cho lão baby của cậu chứ gì Lâm Quỳnh gật đầu, trên mặt xuất hiện một nụ cười. Vừa định chụp hình thì đột nhiên hướng trọn một cục tuyết. Lâm Quỳnh xửng người, sau đó bật chế độ tự động. Sau khi trả đòn, mới phát hiện người tuyết trong tay mình bị mang đi ném người ta rồi. Lâm Quỳnh Ba chấm Nhíp ảnh da vạm vỡ Anh trai, chơi một ván không? Lâm Quỳnh không thèm suy nghĩ. Chơi! Vương Trình kinh ngạc. Cậu không chụp hình nữa hả? Lâm Quỳnh Lát nữa rồi chụp Vừa nghe thấy trực tuyết là ném ngay lão baby ra sau đầu Lâm Quỳnh làm vài động tác giảng cơ Thấy cậu nghiêm túc như vậy Vương Trình nuốt nước miếng Có phải cậu quá nghiêm túc rồi không? Lâm Quỳnh nghe xong Liền dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Trình Là anh quá không nghiêm túc thì có Lẽ nào anh chưa từng nghe qua câu này sao? Vương Trình thắc mắc Câu gì? Thà soạt ngang trong tuyết Chứ quyết không ngã xuống Hết chương 72 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bóc hoa thố tử Chương 73 Vương Trình nghe xong thì có chút nghi hoặc Nhìn người đang giảng cơ đối diện mình Tại sao? Không phải vẫn còn đồng đội sao? Lâm Quỳnh quay đầu lại Lặng yên nhìn hắn một cái Vương Trình giống như bị ánh mắt đó chăm chích đầy người Rồi lại nhìn tôi như vậy Trước đây anh từng trực tuyết chưa vậy? Vương Trình thành thật trả lời Chưa Lâm Quỳnh vỗ vai hắn Anh nhớ phải đứng cho vững nha trời có sập cũng phải đứng cho vững Tại sao? Lâm Quỳnh chỉ để lại một bóng lưng dứt khoát Chỉ cần anh ngã xuống Anh sẽ lập tức phát hiện ra tất cả đều là thù Vương Trình ban đầu vẫn có chút khó hiểu Mãi đến 10 phút sau Mó Lâm Quỳnh đã nói là đồng đội mà Lâm Quỳnh chơi đùa với tuyết Vui đến quên trời quên đất Chơi mãi đến hơn 10 giờ mới về phòng nghỉ ngơi Cậu tắm nước nóng xong rồi leo lên giường nằm Buồn ngủ không chịu nổi Nhưng nhớ ra hôm nay vẫn chưa biểu diễn hình tượng Vì yêu cứ đâm đầu với phó Hành Vân Cố chống mi mắt lên Gọi một cuộc điện thoại Hành Vân Ừ Giọng của anh từ đầu dây bên kia truyền đến Có chuyện gì Lâm Quỳnh nằm phơi cá mắm trên giường Thật ra cũng không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với anh vài câu. Ừ, Lâm Quỳnh bắt đầu hỏi hang. Hôm nay ra ngoài có lạnh không? Trên người có chỗ nào không thoải mái không? Nghe được đối phương quan tâm mình, tim phó hành vân tan chảy. Không có. Lâm Quỳnh tươi cười ngốc nghếch. Vậy thì tốt, quần giữ nhiệt là tôi cố ý mua cho anh đó. Dưới đế tủ quần áo của anh vẫn còn hai cái nữa. Phó hành vân, ba chấm. Anh bây giờ có thấy khá hơn không? Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng một lúc. Không có. Phó Hành Vân tay cầm điện thoại, rủ mắt xuống. Lời nói và hiện thực hoàn toàn trái ngược nhau. Trái với năm tháng trước, bây giờ anh đã hoàn toàn đứng dậy được rồi. Mặc dù vẫn chưa tập đi, nhưng bác sĩ nói tiếp tục kiên trì thì đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Khi có thể chống tay lên tường để đứng dậy, anh không phải là không kích động. Thậm chí còn muốn nói cho tất cả mọi người biết. Hơn nữa, người mà anh muốn báo tin nhất cũng là Lâm Quỳnh. Nhưng lý trí lại chiếm ưu thế hơn. Chuyện anh đã có thể đứng dậy được. Ngoài bác sĩ ra thì không một ai hay biết. Trước khi trở mình, anh không có cách nào để gánh vác cuộc đời của ai cả. Đạo lý này từ nhỏ anh đã hiểu rồi. Anh sẽ giành lại quyền lực từ phó gia một lần nữa. Lâm Quỳnh nghe ra được sự hụt hẳn trong giọng anh. Lên tiếng an ủi. Không sao đâu, chúng ta cứ từ từ thôi Cho dù không có kết quả cũng không có sao Có cố gắng là được Không phải tôi đã từng nói Nếu anh không khỏe lại Thì tôi sẽ ở bên anh cả đời này hay sao Anh còn có tôi mà Lâm Quỳnh còn chưa kịp phản ứng Thì lời đã nói ra khỏi miệng rồi Hoàn toàn là phản ứng trong vô thức Nếu như Phó Hành Vân Không giống như trong sách Không đứng dậy được Bầu bạn cùng anh sống qua ngày cũng khá ổn đó Xung quanh cậu không còn ai, nhưng lại khá thích gia đình Phó Hành Vân, cho dù không được hoàn chỉnh cho lắm, nhưng rất ấm áp. Hơn nữa, trên đời này làm gì còn có ai thân thiết với cậu hơn Phó Hành Vân cơ chứ? Phó Hành Vân nghiêm túc lắng nghe lời cậu nói, sự dịu dàng và yêu thương xen lẫn vào nhau, nhưng lại như sự nhớ ra điều gì đó, cơ thể chả cứng đờ. Trong đầu bất giác hiện ra những câu mà Lâm Quỳnh hay nói, đợi anh khỏe bệnh rồi chúng ta sẽ ly hôn. Và câu vừa rồi Nếu anh không đứng dậy được Thì tôi sẽ ở bên anh cả đời này Kết hợp lại với nhau thì chính là Chỉ cần anh đứng lại được Thì cậu sẽ ly hôn với anh Mắt võ hành vân tối đi Hai mắt đen lấy dọa người Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh hiếp mắt nhìn đèn trần nhà Sao vậy? Em còn nhớ lời tôi từng nói với em không? Nói gì? Nếu em rời đi Tụi sẽ đánh gãy chân em Tim Lâm Quỳnh hẳn một nhịp Cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan Giọng anh trầm thấp Âm binh chướng khí Rõ ràng là không ở bên cạnh Nhưng lại làm cho người ta có cảm giác áp bức vô hình Đột nhiên mọi thứ như nghẹn lại trong cổ họng Không thốt ra được lời nào Nhưng giọng nói ấy vẫn cứ tiếp tục Nếu như em dám rời đi Toàn thân Lâm Quỳnh nháy mắt đổ mồ hôi lạnh Cắt ngang lời anh Sao vậy được chứ Tôi yêu anh như vậy Sao có thể rời xa anh chứ Cậu có thể cảm nhận được Hơi thở của anh nặng nề hơn nhiều Lâm Quỳnh thấp thỏm trong lòng Đối phương không phải lại đang phát bệnh đó chứ Lập tức nhẹ giọng lại Hành Vân Sao vậy Lâm Quỳnh liếm môi Bây giờ anh đi uống thuốc có được không Anh nên uống thuốc rồi đó Phó Hành Vân có chút tức giận Em chê tôi Lâm Quỳnh bị dọa đến mức bật dậy khỏi giường Sao có thể chứ tôi thích anh như vậy Sao có thể chê anh chứ Tại sao lại bảo tôi uống thuốc Lâm Quỳnh lời ngay lẽ phải Không phải là vì tốt cho sức khỏe của anh hay sao Phó Hành Vân nghe xong cảm xúc mới bình ổn lại Lâm Quỳnh cách anh một cái điện thoại Không có cách nào biết được tình trạng của đối phương Hành Vân chúng ta gọi video được không Tôi nhớ anh muốn nhìn thấy anh Giọng anh khang khang Được Lâm Quỳnh cút máy rồi bấm gọi video Chỉ thấy anh mặc áo choàng tắm Tựa vào đầu giường Hai mắt đỏ ngầu Cổ còn đang nổi rõ gân xanh Lâm Quỳnh chắc chắn Phó Hành Vân đã phát bệnh Sự thấp thỏm và lo lắng lập tức ngập tràn trong lòng Trong đầu không nghĩ được gì khác Chỉ lo anh sẽ xảy ra chuyện gì Hai mắt anh nhìn chăm chăm người trên màn hình Ánh mắt trực cháy như muốn ăn tươi nuốt sống người ta Đối phương nằm nghiêng trên giường, mặc áo choàng tắm màu trắng. Làn da trắng đỏ, hơi ứng đỏ. Rõ ràng là mới tắm xong. Phó Hành Vân lên tiếng. Em đang làm gì đó? Đang gọi video cho anh đó. Nói rồi Lâm Quỳnh lại thấp thỏm mở miệng. Hành Vân, thuốc ở ngay trong ngăn kéo bên cạnh giường. Anh uống thuốc trước đi, có được không? Nếu tôi không uống thì sao? Hai mắt anh đen đến dọa người. Sao em cứ bắt tôi uống thuốc vậy? Mi mắt Lâm Quỳnh giật giật. Em cũng chê tôi không được bình thường. Tim Lâm Quỳnh lập tức nhảy lên tới cổ họng Nào có, tôi thích anh nhất mà. Sẽ không chê anh không bình thường đâu. Cái gì của Hành Vân tôi cũng đều thích hết đó. Bảo anh uống thuốc là vì muốn tốt cho sức khỏe của anh. Tôi mong anh được khỏe mạnh nên mới bảo anh uống thuốc mà. Phó Hành Vân dơ tay lấy lọ thuốc trong ngăn kéo ra Tổng cộng 3 lọ được dốc ra trong bàn tay to lớn Lâm Quỳnh thấy vậy liền lớn giọng Hành Vân, 3 viên là được rồi Nhiều đó là nhiều quá Phó Hành Vân có chút mất kiên nhẫn Bàn tay to lớn siết chặt Hành Vân Lâm Quỳnh đưa mặt lại gần ống kính Chỉ một lần Hôm nay chỉ uống một lần này thôi Em muốn tôi khỏe mạnh Lâm Quỳnh gật đầu Ừ, anh càng mạnh khỏe thì tôi càng có thể ở bên anh càng lâu Thật sao? Đương nhiên, đương nhiên là thật rồi Lời vừa nói xong, Lâm Quỳnh liền thấy đối phương cho thuốc vào miệng Cả nước cũng không thèm uống, nhai rồi nuốt luôn giống như thú hoang Tiếng động rất vang, Lâm Quỳnh bị dọa đến mức tim đập thình thịt Hành vân, không đắng hả? Anh không nói gì Lâm Quỳnh biết bây giờ chỉ có thể nói chuyện một cách mềm mỏng với anh Trước tiên phải an ủi đối phương đã Ngày hôm nay của anh như thế nào? Có ăn cơm đúng giờ không? Có nhớ tôi không vậy? Tôi nhớ anh lắm đó Phó Hành Vân thản nhiên lên tiếng Nhớ như thế nào? Lâm Quỳnh sửng người Hả? Anh nhìn khuôn mặt vô tội của cậu Tôi hỏi em nhớ tôi như thế nào? Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu Ngại lắm á Đến khi Lâm Quỳnh một lần nữa ngỡn đầu lên Thì đã thấy anh đen mặt Sao vẫn còn giận vậy Nhớ anh Nhớ anh Bây giờ đang nhớ anh Hành vân Dẻo miệng Lâm Quỳnh biểu môi Sao có thể nói là dẻo miệng cơ chứ Anh đột nhiên cười lạnh Lâm Quỳnh bị dọa Vội vàng nói Không phải dẻo miệng đâu mà Nhớ anh thật mà Anh lạnh nhạt nhìn cậu Rõ ràng là đang bảo cậu thể hiện đi Lâm Quỳnh hít sâu một hơi Sau đó điên cuồng hôn lên ống kính Mua Mua Mua Anh vốn đang đen mặt bỗng ngay người Lâm Quỳnh giống như Giành được thắng lợi mà ngẩn cao đầu Anh xem tôi đã nói là nhớ anh mà Nói rồi chỉ chỉ rõ rõ anh Anh còn không chịu tin Sắc mặt Phó Hành Vân nhất thời không được tự nhiên, nửa ngày sau mới rặn ra một câu. Dẻo miệng. Mãi đến gần 12 giờ đêm mới thấy tâm trạng anh khá lên, Lâm Quỳnh lúc này mới cúp máy. Bên ngoài là ánh đèn vàng và bầu trời đêm tăm tối. Sáng sớm hôm sau, Phó Hành Vân bị bác sĩ đánh thức. Phó tiên sinh. Phó Hành Vân dây trán ngồi dậy. Bài vật lý trị liệu ngày hôm nay cực kỳ quan trọng. Phó Hành Vân ăn sáng xong liền bắt đầu tập luyện Bác sĩ đứng một bên mở báo cáo ra Phó tiên Sinh Tình trạng cơ thể anh hiện tại tốt hơn nhiều so với tưởng tượng Tính đến hôm qua thì bài tập đứng đã kết thúc sơ bộ rồi Tình trạng hồi phục cũng vô cùng lý tưởng Nên hôm nay tôi định cho Phó tiên Sinh thử bước đi xem sao Sau đó đưa bản kế hoạch ra Nhưng cũng không thể quá vội vàng Vài bước là được Cũng có thể thuận tiện quan sát tình trạng của Phó Tiên Sinh. Phó Hành Vân đọc bản kế hoạch trong tay hồi lâu. Cái từ bước đi này lâu lắm rồi anh không động đến. Rủ mắt xuống nhìn chân mình. Mọi lời nói như xương cá mắt trong cổ họng. Sau đó mới nhàn nhạt ơm um một tiếng. Buổi trưa, Phó Hành Vân bắt đầu đợt luyện tập đầu tiên. Vì động tác đứng lên cũng chỉ mới vừa luyện thành công. Nên không thể nào bước đi trong tình trạng không có gì chống đỡ. Lần đầu tập luyện là do y tá và bác sĩ cùng nhau làm giá đỡ Lần thứ hai biến thành chống hai nạn hai bên Phó Hành Vân hiếp sâu một hơi Trong khoảnh khắc cất bước Cái cảm giác mềm hoặc vô lực truyền đến từ trên chân Anh ngã mạnh xuống đất Cũng may bác sĩ nhanh tay lẻ mắt Bên dưới cũng được lót đệm nên mới không bị thương Cổ Phó Hành Vân đã tú mồ hôi Sau khi đứng lên thì không nói gì cả mà bắt đầu bước đi Chầm chậm từng bước một Nhưng cảm giác trên chân vẫn không khá hơn chút nào. Bác sĩ. Phó tiên sinh, từ từ thôi. Lòng ngược phó hành vân phạt phòng, tay anh túm chặt lấy chiếc nạn. Chân run rảy cất bước. Hai bước. Sau đó lại một lần nữa ngã xuống đất. Thất bại liên tục hai ba lần đã bào mòn ý chí của anh. Tay anh nắm chặt thành quyền, đấm mạnh trên mặt đất. Tại sao? Tại sao? Anh nằm trên đất như một con thú hoang đang gầm rú Trông thật hèn kém Tại sao? Bác sĩ và y tá vội đến an ủi Bọn họ đều hiểu rằng người đàn ông này vốn không nên chật vật như vậy Cứ luyện như vậy cả tháng trời Chỉ cần trời sáng là bác sĩ sẽ đến Mãi đến khi mặt trời lặn mới rời đi Phó Hành Vân không biết mình đã ngã xuống bao nhiêu lần Chật vật, sụp đổ biết bao nhiêu lần Nhưng cũng vượt qua từng lần một Ánh chiều tà buông xuống, Phó Hành Vân ngắm nhìn ráng đỏ nơi chân trời. Có thể đổi qua một công cụ khác không? Nhìn chiếc nạn bị ném qua một bên, bác sĩ xửng người. Phó Hành Vân chỉ vào món đồ đã sớm lấy ra. Tôi muốn dùng cái này. Bác sĩ nhìn qua, chỉ thấy một chiếc gậy chống bằng gỗ trầm, bóng loáng, đẹp một cách tinh tế. Thật ra nếu đối phương không nói, thì bây giờ cũng đã đến lúc để chuyển qua loại nạn đơn giản rồi. So ra thì dùng gậy chống không tiện như nạn Nhưng cũng được Nếu như phó tiên sinh muốn thì cũng được Phó Hành Vân cầm gậy chống lên Kéo niệm ra bớt đi Y tá nhìn qua bác sĩ Sau đó dịch ra xa một chút Phó Hành Vân chậm rãi nắm chặt lấy cây gậy chống Đứng dậy Đứng hồi lâu dưới ánh chiều tà Sau đó chậm chậm cất bước Hai bước Thậm chí còn nhiều hơn Võ Hành Vân bước từng bước, bên cạnh khẽ nổi lên một cơn gió, thổi tóc anh tung bay, cũng thổi đỏ luôn cả mắt anh. Hết chương 73 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả là Bốc Hoa Thố Tử. Chương 74 Chớp mắt một tháng đã trôi qua, Lâm Quỳnh mỗi ngày đều đi sớm về khuya cùng đi quảng bá với đoàn. Độ nổi tiếng cũng dần dần được tích lũy Mặc dù không nhiều nhưng fan trên Weibo cũng không nằm yên giả chết như trước nữa Sau khi cày cấy xong hết lịch trình Lâm Quỳnh ngồi trong sản khách sạn xem lại lịch trình sắp tới Địa điểm tổ chức hoạt động quảng bá lần này ở gần khu nhà cậu Màn hình quảng cáo lớn trong sản khách sạn đang chiếu bản tin kinh tế tài chính Lâm Quỳnh không hiểu mấy thứ này nên cũng không thèm để ý Nhưng khi nghe đến cái tên Phó Thị thì lập tức ngẩn đầu lên Nữ MC trên màn hình ăn mặc xinh đẹp Khuôn mặt sắc xảo Thời gian gần đi Thị trường cổ phiếu biến động dữ dội Cổ phiếu phó thị đã giảm 2 tháng liên tiếp Chưa có dấu hiệu tăng Một vài dự án bất động sản đang trong giai đoạn hoàn thiện Không biết có thể hoàn thành theo đúng kế hoạch hay không Còn số tổn thất vẫn chưa ước tính được Lâm Quỳnh nghe xong thì suy tư một lúc Cuối cùng đưa ra một kết luận Phó thị thua lỗ rồi Vương Trình bước đến nhìn cậu Cười gì đó Lâm Quỳnh dơ lịch trình trong tay lên Mấy ngày nữa là được về nhà rồi Vương Trình nhìn thẳng vào mắt cậu Thật là Về thăm lão baby của cậu chứ gì Lâm Quỳnh gật đầu Chỉ là một phần thôi Còn gì nữa Bồn tắm massage Ba chấm Vương Trình đọc lịch trình Sắp Tết rồi Tim quảng bá nói xong trạm này sẽ được nghỉ hai ngày Rồi chạy thêm một trạm nữa Lâm Quỳnh nghe xong thì mắt lập tức sáng lên Thật sao? Vương Trình gật đầu Vì không biết chính xác là ngày nào có thể về Nên Lâm Quỳnh không nói tin tức này cho Phó Hành Vân nghe Ở lại thành phố này mấy ngày rồi mới ngồi máy bay đi đến trạm kế tiếp Lần này Lâm Quỳnh không thuê khách sạn Giếp ảnh gia vạm vỡ tò mò Anh trai Sao anh không làm thủ tục vậy? Lâm Quỳnh mặt đầy tươi cười Tôi về nhà ở Nhiếp ảnh gia vạm vỡ bất ngờ Cậu có nhà ở đây hả? Ở thành phố lớn này, tất đất là tất vàng đó Giá nhà đất ở thành phố loại 1 cao đến mức không thể ước tính Lâm Quỳnh gật đầu Coi như vậy đi Nhiếp ảnh gia vạm vỡ thăm dò hỏi Thuê hả? Lâm Quỳnh lắc đầu Có hộ khẩu đó Chấm lửng, chấm lửng, chấm lửng Lâm Quỳnh đang định nhắn tin báo với anh là sẽ về Chợt nghe tiếng nhiếp ảnh gia vạm vỡ lẩm bẩm Anh trai, nếu không phải anh và tôi cùng hệ thì tôi đã bám lấy anh không buông rồi Lâm Quỳnh, hỏi chấm Cái gì mà cùng hệ chứ? Nhiếp ảnh gia vạm vỡ nói tiếp Cũng không biết tháng ngày đơn thân lẻ bóng còn kéo dài bao lâu Ba chấm Cuối cùng vì thời gian hoạt động gấp gáp mà vẫn chưa kịp gửi tin nhắn đi Nhưng cũng may, hoạt động hôm nay tới trưa là kết thúc rồi Lâm Quỳnh có dư thời gian để về nhà Đầu tiên là thu dọn hành lý rồi ngồi chiếc xe cá mập cà tàng quen thuộc về nhà Lâm Quỳnh nhẹ nhàng ấn mật khẩu cửa ra vào Muốn cho anh một bất ngờ Sau khi thay giày, cậu bước đi thật khẽ như ăn trộm Thấy lầu 1 không có ai, liền thở vào Sau đó đi thang máy lên lầu 3 Cửa thang máy vừa mở ra Cậu liền chạm mặt với y tá đang chỉnh lý đại đồ đạc Hai người bốn mắt nhìn nhau Bác sĩ lập tức trừng lớn mắt như gặp ma vậy Lâm Lâm Quỳnh vội vàng bịt miệng đối phương lại Sau đó dơ một ngón tay đặt lên trước miệng Tôi muốn cho Hành Vân một bất ngờ Y tá bị bịt chặt miệng nhìn vào mắt Lâm Quỳnh Gật đầu Lâm Quỳnh thấy vậy mới bỏ tay ra Ai ngờ vừa mới bỏ tay xuống Liền thấy y tá lấy hơi từ đan điền Dùng sức hét lên Lâm tiên sinh anh về rồi hả Lâm Quỳnh, ba chấm Ý gì đây? Cái giọng này chắc vang vọng Cả ba ngày không ngớt quá Đừng có nói là lầu ba Cả căn biệt thự nghe luôn còn được Đối phương vừa hét lên Chỉ thấy bên trong thư phòng truyền ra một loạt tiếng động Sau những tiếng bước chân hỗn loạn Là một tiếng lộp bọp vang lên Lâm Quỳnh vừa định đi Liền bị y tá kéo lại Lâm Tiến Sinh Lâm Quỳnh quay đầu nhìn y Sao vậy? Thật Thật là lâu rồi không gặp. Y tá cố ý kéo dài thời gian. trong ngầu hình như là có da có thịt hơn nhỉ? Lâm Quỳnh nhìn lại mình. Vậy hả? Thế cũng tạm tạm. Nói rồi liền đi vào thư phòng, nhưng tiếng động bên trong vẫn chưa dừng lại. Y tá. Lâm Tiên sinh cậu muốn đi vào hả? Hai người vẫn còn đang tìm xe lăn trong thư phòng đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Đợi Lâm Quỳnh vào tới thư phòng, liền nhìn thấy Phó Hành Vân đang ngồi trên xe lăn đọc sách. Hành Vân, tôi về rồi đây. Lâm Quỳnh nói xong, anh mới ngẩn đầu lên nhìn người đang đi về phía mình. Một tháng không gặp, Phó Hành Vân nhìn đối phương thật kỹ, không có gì thay đổi, nhưng cảm xúc trong lòng như đang dâng trào. Về lúc nào vậy? Lâm Quỳnh chỉ vào vali ngay cửa. Vừa mới về. Nói rồi, Lâm Quỳnh dường như phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Hành Vân, anh... Phó Hành Vân nuốt nước miếng, ánh mắt bất giác liếc qua chiếc gậy trống được giấu trong góc, mở miệng nói. Sao vậy? Bác sĩ thấy vậy, liền nhít qua đó đứng, có ý muốn chắn lại chỗ đang giấu đồ. Mắt Lâm Quỳnh sáng rực. Anh... Phó Hành Vân bất giác, hít vào thật sâu. Anh cầm sách ngược kìa. Phó Hành Vân, ba chấm Sau đó anh cầm sách lại đàng hoàng Khô khang nói một câu Cảm ơn Lâm Quỳnh tươi cười vỗ vai anh Không cần khách sáo Nói rồi quay người đi Định về phòng sắp xếp hành lý bóng lưng trông như một người thành đạt Thấy cậu đi rồi Bác sĩ vội vàng đổi chỗ cho Chiếc cậy chống chưa kịp giấu đàng hoàng Phó Hành Vân mở miệng Hôm nay hai người về trước đi đã Bác sĩ gật đầu, cũng không nói gì thêm mà thu dọn hành lý rời đi. Lâm Quỳnh từ phòng mình bước ra liền chạm mặt với họ, lịch sự nói. Bác về hả? Bác sĩ gật đầu. Lâm Quỳnh, thời gian này làm phiền các bác quá. Bác sĩ cười nói. Không phiền, Lâm tiên sinh, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Giống như đối phương là loài quái và khôn dữ nào đó, chỉ mong mau, mau mau trốn thoát. Lâm Quỳnh thấy vậy, vội hoãi. Dạo này Hành Vân hồi phục thế nào rồi? Nụ cười của bác sĩ cứng đờ, sau đó lắc đầu, giọng nói nghe rất trầm trọng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Lâm Quỳnh thấy vậy, mắt chợt rủ xuống. Không sao, có cố gắng là được. Nhìn bóng lưng của bác sĩ, khối ốc nhỏ bé của Lâm Quỳnh nhanh chóng vận hành. Theo như tình tiết trong sách, lúc này chân của Phó Hành Vân đã phải phục hồi rồi mới phải. Không biết tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa khá lên. Sau đó, Lâm Quỳnh đi về phía thư phòng. Không hồi phục thì không hồi phục thôi. Đối phương không hồi phục, không cần ly hôn. Cậu cũng không mất đi cái mạng nhỏ này. Sau khi nghĩ thông rồi, Lâm Quỳnh hệt như một chú bướm yêu hoa, vỗ cánh bay đến thư phòng. Hành Vân, một tháng này của anh như thế nào? Phó Hành Vân hờ hững nói. Tạm tạm. Tôi nhớ anh. Nhớ đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Thấy anh không nói gì, Lâm Quỳnh mở miệng hỏi. Anh không tin. Không tin. Giọng nói của anh đều đều, không nghe ra cảm xúc. Nhìn khuôn mặt rõ ràng là có da có thịt hơn của cậu. Phó Hành Vân không nhịn được là dơ tay lên, nhéo nhéo. Mập ra cả đống thịt đây này Lâm Quỳnh, nhớ anh, nhớ anh đến mức... Ăn không ngon, ngủ không yên đến mức mập ra. Lâm Quỳnh thẹn thùng, cúi đầu Tăng tính đàn hồi Ba chấm Rõ ràng biết đối phương đang lừa mình Nhưng Phó Hành Vân vẫn rất thích nghe Công việc kết thúc rồi Lâm Quỳnh lấy một miếng tuyết lê vàng ống Trong đĩa trái cây bên cạnh Đâu có Nhưng tôi được nghỉ ngơi vài ngày Há miệng ra cắn một miếng lê Phát hiện nó còn rất ư là ngọt Giờ tay lên đưa đến bên miệng anh Cả nửa năm nay đã bị tập thành thói quen rồi Lâm Quỳnh ăn được thứ gì hợp khẩu vị Đều sẽ chia cho Phó Hành Vân Ban đầu anh còn có chút kháng cự Nhưng lâu dài rồi cũng tiếp nhận nó Bình thường Lâm Quỳnh đều sẽ chọn phần mình chưa cắn Để đúc anh đếm thử Nhưng lần này lại quên mất Phó Hành Vân nhìn vết cắn của cậu Ai ngờ miếng lê trước mặt lại đột nhiên bị lấy đi Phó Hành Vân nghi hoặc Sao vậy? Lâm Quỳnh ăn thêm một miếng Nghiêm mặt nói Tôi quên mất là Lê không thể chia nhau ăn, như vậy không tốt. Phó Hành Vân Toàn là mê tín Lâm Quỳnh một lần nữa dơ tay ra. Vậy anh có ăn không? Phó Hành Vân, ba chấm. Miệng thì nói chỉ là mấy lời đồn mê tín nhưng cơ thể lại rất thật thà. Cuối cùng anh vẫn không ăn miếng Lê đó. Hôm sau Lâm Quỳnh đi làm, Phó Hành Vân nhìn cậu, hỏi Ngày mai có phải đi làm không? Lâm Quỳnh lắc đầu Không, phía đoàn làm phim cho nghỉ phép 2 ngày 2 ngày đó đều không có việc gì cả Phó Hành Vân nghe xong thì gật đầu Ngày mai đi cùng tôi một chuyến Đối phương chủ động đề nghị ra ngoài quả là chuyện hiếm thấy Mắt Lâm Quỳnh sáng rỡ Đi đâu? Tiệc từ thiện Lâm Quỳnh nghe xong mắt lập tức mở lớn Buổi tiệc từ thiện này có được miêu tả trong sách Lão phản diện âm binh trong lòng mang theo áp lực vì vật lý trị liệu có chuyển biến tốt. Gặp được Thụ Chính ở buổi tiệc từ thiện này, sau đó tình cảm bùng phát, không thể nào kiểm soát. Thụ Chính cũng quan tâm và cổ vũ anh trong quá trình hồi phục, cho anh chút ấm áp mong manh giữa cuộc đời lạnh giá. Phó Hành Vân thấy đối phương mãi mà không nói gì, hỏi. Không muốn đi. Sắc mặt Lâm Quỳnh có chút mất tự nhiên, không biết tại sao, trong lòng ngàn ngẹn, có chút hoảng loạn. Không có gì, muốn đi chứ Mặc dù miệng thì nói muốn đi Nhưng trong lòng lại không hề có chút ý chờ mong nào Thủ chính sau khi gặp gỡ phản diện Đem đến cho anh thứ tình cảm ấm áp Trong sách miêu tả thứ tình cảm này Phó Hành Vân chưa từng có được Giống như một tia sáng rực rỡ xuyên qua màn đêm vậy Sáng tối giao nhau Sau khi nếm trải được thứ tình cảm này Anh liền hãm sâu vào đó Không cách nào thoát ra được Một khi dấn thân vào, liền giống như loài thú hoang đang vùng vẫy, giống như con mồi hãm mình giữa đầm lầy. Lâm Quỳnh biểu môi, sau đó như có như không mà liếc mắt nhìn Phó Hành Vân. Cái tảng băng này, cứ cho chút ấm áp lại tan chảy, không tốt cho sức khỏe chút nào. Thấy vẻ mặt cậu không được vui cho lắm, Phó Hành Vân khẽ ho hai tiếng. Nếu em không muốn thì không cần đi đâu. Đi! Sao lại không đi? Lâm Quỳnh trả lời chắc như đinh đóng cột Còn muốn đến nhìn thử xem Rốt cuộc là mặt trời bé con nào Có thể làm tan chảy tảng băng này Tiệc từ thiện diễn ra vào buổi tối Trước khi đi Lâm Quỳnh đã lót dạ trước Tránh để mình lúc đó lại thấy đói Sau đó từ trong tủ chọn ra Một bộ tay trang trông thật đứng đắn Phó Hành Vân đợi ở cửa Thấy Lâm Quỳnh đi ra liền nhớ mày Em đi kết hôn hả Lâm Quỳnh giật mình Lời này không được nói ra vậy Phó Hành Vân, hỏi chấm. Lâm Quỳnh nghiêm túc nói. Trùng hôn là phạm pháp đó. bà chấm. Sau đó nhìn Phó Hành Vân thật kỹ. Anh mặc quần giữ nhiệt chưa? Anh ngây người. Thấy anh không trả lời, Lâm Quỳnh liền biết đối phương không mặc. Sau đó nhanh chóng chạy về phòng lục tìm một chiếc quần giữ nhiệt. Anh mặc cái này vào đi. Phó Hành Vân. bà chấm. Cuối cùng anh vẫn bị ép phải mặc vào mới được ra khỏi nhà. Khi đi đến nửa đường, còn ghé vào đón Tần Hằng. Tân Hằng vừa lên xe liền nhìn thấy tay trang của Phó Hành Vân còn chưa được đóng thùng gọn gàng. Đờ mờ lão Phó! Trời má! Cậu mặc quân dữ nhiệt rồi hả? Cơ thể Phó Hành Vân cứng đờ. Tân Hằng nhìn anh với ánh mắt khó tin. Sau đó bật cười thật lớn. Đờ mờ má nó chứ! Cậu vậy mà lại ăn mặc kiểu đông tay kết hợp này. Há <cười> Lâm Quỳnh thấy người ta cười nhạo người đàn ông của mình, nghiêm mặt. Anh thì hiểu cái gì? Đây là nhu yếu phẩm. Sau đó Lâm Quỳnh ghé sát vào tay anh, thì thầm. Anh đừng nghe anh ta nói bậy. dáng vẻ anh đóng thùng áo giữ nhiệt vào trong quần giữ nhiệt là ngầu nhất á. Phó Hành Vân 3 chấm Hết chương 74 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hòa thố tử Chương 75 Ngồi xe cả một đường, Lâm Quỳnh gật cù buồn ngủ mãi đến khi đến nơi. Tiệc từ thiện được tổ chức ở một dinh thự cao cấp. Cậu ngẩn đầu lên nhìn cánh cổng lớn hào hoa, xa xỉ, miệng liền há hốc thành hình chữ O. Tần Hằng thấy vậy, nói Sao vậy? Trước giờ chưa từng thấy hả? Lâm Quỳnh thật thà gật đầu Ở đây đẹp thật đó. Cậu nhất thời cạn kiệt ngôn ngữ, Chỉ có thể dùng chữ đẹp để thay thế Phó Hành Vân nghe thấy vậy Thì nghiêng đầu qua nhìn cậu Em thích Lâm Quỳnh cũng không biết tại sao Đối phương lại đột nhiên hỏi như vậy Gãi đầu Cũng không phải là thích Chỉ là cảm thấy khá là hoạch tráng Mấy người tiếp tục đi vào Lễ Tân đứng trước cánh cửa lớn phong cách châu Âu Chào anh, tiên sinh, phiền anh cho xem thư mời Phó Hành Vân đã sớm đưa thư mời cho cậu Lâm Quỳnh lấy thư mời ra từ trong túi thay trang, lễ tân xem xong liền chuyển qua cho nhân viên tiếp đãi Mời hai vị đi bên này. Lâm Quỳnh đẩy anh theo sau nhân viên tiếp đãi tiến vào cánh cửa lớn kia, bên trong được trang hoàng còn xa xỉ hơn so với tưởng tượng của cậu. Những giám đốc nổi tiếng của các doanh nghiệp, tài giỏi và giàu có, những nhân vật có tên tuổi đều không đếm xuể. Nhân viên tiếp đãi đưa hai người đến chỗ ngồi đã định sẵn. Sau đó cung kính đưa cho họ một con số và một tấm bảng Hai vị nếu có nhu cầu thì có thể gọi tôi Lâm Quỳnh lịch sự gật đầu Cảm ơn Nhân viên tiếp đải vốn đang hơi cúi người chợt sửng sốt Không khỏi to gan lớn mật ngước mắt lên nhìn Những nhân vật có tên tuổi như thế này Thường sẽ không để tâm lắm đến những nhân viên tiếp đãi như bọn họ Không ngờ đối vương còn nói cảm ơn với mình Nhân viên tiếp đãi hết sức cung kính nói Tiên sinh khách sáo rồi Nói rồi lùi qua một bên Lâm Quỳnh lần đầu tiên đến nơi như thế này Cái gì cũng không hiểu Cũng sợ bản thân làm gì đó sai Khiến cho Phó Hành Vân mất mặt Sau đó nhìn quanh bốn phía Động tác, thái độ đều không quá lớn Rất lặng lẽ Buổi đấu giá vẫn chưa bắt đầu Nhưng sân khấu trước mặt cũng không hề thiếu đi sự đặc sắc Xung quanh Cứ cách 1-2 mét lại có một bàn đồ ăn dành cho khách Đến tham gia buổi đấu giá lần này chủ doanh nghiệp, nghệ thuật gia, phú nhị đại, tầng lớp nào cũng có. Đa số đều có người đồng hành, nhưng cũng có người đến một mình như trước. Ví dụ như tầng hằng. Lúc này ánh đèn vẫn còn coi như là sáng rõ. Lâm Quỳnh ngồi trên ghế, rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Lát nữa nếu như em muốn mua gì thì có thể trực tiếp đấu giá. Lâm Quỳnh sửng sốt. Cậu đến đây thật ra chỉ là vì muốn gặp thủ chính để xem coi người ta trông như thế nào thôi Chứ chẳng mấy quan tâm đến đấu giá gì gì đó Thật ra tôi không có muốn mua gì cả Phó Hành Vân cũng không phản bác, chỉ nói Lát nữa hãy nói tiếp Lâm Quỳnh ồ ồ, vừa nghĩ đến chuyện của thủ chính thì trong lòng không còn suy nghĩ được gì khác nữa Giống như có thứ gì đó nghẹn trong lòng, không lên cũng chẳng xuống Lâm Quỳnh miếm miếm môi Bất chợt mở miệng. Hành Vân, anh thích mẫu người như thế nào vậy? Ngón tay anh khẽ xiết lại. Nhưng còn chưa đợi đối phương trả lời, Lâm Quỳnh đã đột nhiên nói tiếp. Là thích kiểu người sáng sủa, cởi mở sao? Phó Hành Vân nhìn chầm chầm Lâm Quỳnh, sau đó gật đầu. Ừ. Lâm Quỳnh tiếp tục nói về hình tượng của thủ chính trong nguyên tác. Kiên định, lương thiện, dũng cảm. Ừ. Hơn nữa còn rất đẹp Chỉ thấy anh lại một lần nữa gật đầu Mặt Lâm Quỳnh lập tức sủ xuống Phó Hành Vân nhớ mày Sao vậy? Giọng Lâm Quỳnh có chút khó chịu Ngoảnh mặt đi không thèm nhìn anh Không có gì Quả nhiên là thích mẫu người hệt Như trong sách miêu tả Phó Hành Vân nhìn Lâm Quỳnh đột nhiên giận hờn vu vơ Nhất thời có chút khó hiểu Cũng không biết đối phương đang giận cái gì Em giận hả? Lâm Quỳnh cúi đầu Không có Em có Lâm Quỳnh dùng giọng điệu của một tên sở khanh Nếu như anh đang nghĩ như vậy Thì tôi cũng hết cách Ba chấm Lâm Quỳnh đột nhiên cảm thấy bản thân thật kỳ lạ Rõ ràng hiện tại Bản thân và thủ chính vẫn chưa đụng mặt nhau Đối phương cũng không làm chuyện gì hại đến cậu Nhưng trong lòng Lại bất giác sinh ra một sự bài xích khó hiểu Cậu biết rằng Bản thân mình như vậy là không đúng Nhưng lại không tài nào kìm nén được cảm xúc Mâu thuẫn, phiền lòng Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh cúi đầu không nói gì Phó Hành Vân khẽ đưa tay chạm vào vai cậu Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh lúc này mới hoàng hồn lại Sắc mặt Phó Hành Vân chợt thay đổi Phát hiện ra đối phương có gì đó không đúng Sao vậy? Không có gì Lâm Quỳnh lắc đầu Sau đó như chợt nhớ ra điều gì Ôm lấy mặt của Phó Hành Vân Vô cùng nghiêm túc Tối nay không được tùy tiện nói chuyện Với mấy chàng đẹp trai xa lạ Có biết chưa Phó Hành Vân nhìn dáng vẻ căng thẳng của đối phương Khóe môi hiếm có mà lan tràn ý cười Cố ý hỏi ngược lại Tại sao Lâm Quỳnh Những thứ có bề ngoài đẹp đẽ Thường rất nguy hiểm Hồng nào mà chẳng có gai Phó Hành Vân nghe xong liền gật đầu Biết rồi Không biết tại sao Sau khi nghe được câu trả lời chắc nịch của đối phương, Lâm Quỳnh chợt thở vào một hơi. Không bao lâu sau, đèn trong hội trường bỗng tối đi, Lâm Quỳnh giật mình, ánh đèn sáng rực tập trung chiếu lên sân khấu. MC của buổi đấu giá hôm nay đứng trên sân khấu. Thưa các quý bà và quý ông, cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian quý báu để đến tham gia buổi đấu giá từ thiện ngày hôm nay. Toàn bộ tiền đấu giá hôm nay đều sẽ được quyên góp cho quỹ từ thiện dành cho những mảnh đời khó khăn ở khắp nơi trên cả nước. Tôi đứng đây, thay mặt cho những con người có hoàn cảnh khó khăn, gửi lời cảm ơn đến quý vị. Sau khi MC nói xong lời mở đầu, một tràng pháo tay vang lên, rất nhanh đã bắt đầu tiến hành đấu giá. Nhân viên lễ tân bưng sản phẩm đấu giá lên kệ trưng bày. MC mở miệng. Đây là sản phẩm đầu tiên của buổi đấu giá ngày hôm nay. 1.000 con hạt giấy được gấp bởi một em bé có hoàn cảnh khó khăn nơi miền núi xa xôi. Giá cởi điểm 100 tệ. Lâm Quỳnh nghe xong liền giật mình. 1000 tờ giấy bé xíu, 100 tệ. Cậu không phải là một người không có lòng thương người, chỉ là món đồ đấu giá này quả thật không đáng giá. Nhưng còn chưa đợi Lâm Quỳnh trấn kinh xong thì đã nghe thấy âm thanh vang lên ở đâu đó trong hội trường. 1000. 5000. Giá của 1000 con hạt giấy kia càng ngày càng cao, hai mí mắt của Lâm Quỳnh đều đang giật giật. Cuối cùng có người giơ bảng. 10.000. Lâm Quỳnh hít sâu một hơi. MC. si. 10.000 lần thứ nhất. 10.000 lần thứ hai. 10.000 lần thứ ba. Chốt đơn. Cuối cùng 1000 tờ hạt giấy nhăn nhấm kia được một thương gia giàu có mua với cái giá 10.000 tệ. Lâm Quỳnh nuốt một ngụm nước miếng, sau đó quay đầu qua nhìn Phó Hành Vân. Đấu giá từ thiện đều là đang đấu mấy món đồ thú công của trẻ em thế này hả? Phó Hành Vân hờ hững nói Chỉ có cái đầu tiên và cuối cùng thôi Lâm Quỳnh nghe xong mới thở vào Mặc dù là từ thiện, nhưng tiện chứ đâu phải là lá mít Sản phẩm đấu giá thứ hai được đưa ra Là một viên ngọc lục bão sáng chói trong veo Lâm Quỳnh như một tên quê mùa ngồi trên ghế Nghe những đại gia hét giá với con số mà cả hai đời cậu đều chưa từng nghe qua 20 triệu lần thứ nhất Phó Hành Vân đột nhiên lên tiếng Em có muốn không? 20 triệu lần thứ hai Lâm Quỳnh lập tức lắc đầu Không muốn Phó Hành Vân nghe xong thì đặt tấm bảng xuống 20 triệu lần thứ ba Chốt đừng Lâm Quỳnh nghe xong những con số trên trời này Điên cuồng nuốt nước miếng 20 triệu này Nếu như là kiếp trước thì đủ cho cậu ăn 20 triệu cái bánh bao luôn rồi Sản phẩm đấu giá lại được đưa lên Lần này là một viên đá Cà Cũng là một trong những loại đá quý quý hiếm Trông có vẻ thể tích cũng không nhỏ Có lẽ sẽ không chỉ được mua Với giá mấy chục triệu thôi đâu Lâm Quỳnh vô ý liếc mắt qua Nhìn thẳng vào nó Trước đây khi cậu còn diễn kịch nói Những loại ngọc quý này Cũng từng xuất hiện trong kịch bản Cũng biết giá trị khổng lồ của nó Đừng có nói là mua Cho dù có làm quần quật cả đời cũng không mua nổi Thật, thật đẹp Lâm Quỳnh nuốt nước miếng buộc miệng nói Phó Hành Vân thấy vậy, mở miệng Em thích 50 triệu 80 triệu 85 triệu Lâm Quỳnh lắc đầu Không có gì, chỉ là thấy nó đẹp thôi à Lời vừa nói xong Lâm Quỳnh liền nhìn thấy Phó Hành Vân dơ tấm bạc Đã để không cả tiếng đồng hồ lên 100 triệu. MC. 100 triệu lần thứ nhất. 150 triệu. Phó Hành Vân lật nửa dơ bản lên. 200 triệu. Đờ mờ. Phó Hành Vân giàu vậy luôn hả? 200 triệu lần thứ nhất. 200 triệu lần thứ hai. Sau đó, một khoảng lặng lại có một người lên tiếng. 250 triệu. Phó Hành Vân lại định dơ bản một lần nữa. Lâm Quỳnh dùng sức ngăn đôi tay hung ác của chủ nghĩa tư bản lại. Đừng! Đừng dơ nữa! Phó Hành Vân! Em không thích hả? Lâm Quỳnh nuốt nước miếng. Thích và giành lấy là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa, như vậy không có tốt đâu. Phó Hành Vân nhíu mày. Có gì mà không tốt? Trong tư tưởng của anh, thích và giành lấy chính là một. Thì phải dành tới tay Lâm Quỳnh <cười> Không có tình người Ba chấm Thấy anh không nói gì Lâm Quỳnh liền bu lưu ba la Anh không cần mua gì cho tôi cả Có người tôi ấy mà Không có mắt nhìn Mua cho tôi chỉ tổ phí của trời Sau này chắc chắn sẽ không dùng tới Phó Hành Vân nhìn cậu chăm chăm Em ấy thật chu đáo Khi buổi đấu giá gần kết thúc Nhân viên tiếp đãi bước đến nói nhỏ vào tay anh Mắt phó hành vân chợt tối lại Một lúc sau Quay qua nói với Lâm Quỳnh Tôi đi nhà vệ sinh một chuyến Lâm Quỳnh nghe xong cũng đứng dậy Tôi đi cùng anh Không cần Phó hành vân ấn cầu trở lại ghế Em ở lại Thích cái gì thì tự mình đấu giá tôi cậu đừng nói nữa Mấy tên nhà giàu hôm nay tôi gặp Mắt toàn để trên trời Không biết tôn trọng người khác chút nào Chỗ tôi tạm ổn, vị khách kia rất lịch sự, còn nói cảm ơn với tôi, còn đẹp nữa chứ. Cậu thì sao, Lý Lâm? Lý Lâm vẻ mặt tươi cười. Tạm tạm, bọn họ có như thế nào tôi cũng không quan tâm, chỉ cần lấy được tiền công hôm nay là được. Cậu nghĩ thoáng ghê. Lý Lâm, những người đến đây vốn cũng là để làm việc tốt, làm từ thiện mà. Nếu như làm chuyện gì tà môn ngoại đạo thì tôi đương nhiên sẽ thấy căm ghét, buồn nôn. Vài người mặc trang phục của nhân viên tiếp đãi đi về phía hội trường. Lý Lâm đi được một nửa thì sực nhớ. Tiêu rồi, tôi quên nơ cài áo trong nhà vệ sinh rồi. Đồng nghiệp nghe vậy, liền nói. Cậu mau mau quay lại đi lấy đi, sắp bế mạc rồi đó. Lý Lâm gật đầu, nhanh chân chạy đi. Vừa đẩy cửa nhà vệ sinh ra, liền nghe thấy một giọng nam trầm. Người đàn ông đứng cách đó không xa, quay lưng về phía y. Kết thúc chưa? Không biết đầu dây bên kia nói gì Người đàn ông liền nhíu mày Sau đó mở miệng Không cần phải quan tâm nhiều như vậy Nếu như có người gây cản trở Thì cứ đứng trong tối cho hắn một bài học Chỉ cần có thể đạt được Thì cứ không từ thủ đoạn Lý Lâm nhíu mày Mặc dù không biết đối phương đang nói gì Nhưng từ cuộc đối thoại Thì cảm thấy đối phương không phải là người tốt Phó Hành Vân vừa quay người lại Liền bốn mắt nhìn nhau với người kia Lý Lâm đột nhiên rùng mình Người đàn ông này có thân hình cao to, vai rộng, chân dài, tỷ lệ hoàn hảo. Vòng eo trông rất dẻo dai, là ví dụ điển hình cho thân hình tam giác ngược. Ngoại hình không hề đáng sợ như trong tưởng tượng, đẹp trai miễn bàn. Lý Lâm gồng mình nói, hiện tại là xã hội phát trị, anh làm như vậy là không đúng đâu. Lén tìm người dạy dỗ kẻ khác, chưa biết chừng còn thuê trúng kẻ hung ác. Lỡ đâu đe dọa đến tính mạng người ta Thì phải làm thế nào Lý Lâm thấy đối phương không nói gì Thì liền nói tiếp Có chuyện gì Không thể giải quyết trong hòa bình được sao Tại sao phải công từ thủ đoạn chứ Ai ngờ lời vừa nói xong Người đàn ông đã cất bước đi đến Lý Lâm lùi về sau theo bản năng Chỉ thấy người đàn ông Ngày càng lại gần Lý Lâm gần như bị ép sát lên cánh cửa nhà vệ sinh à, Anh... Lý Lâm lấy hết dũng khí, y là sứ giả của chính nghĩa, không thể bị sức mạnh và quyền lực đánh gục. Nhưng nhìn tới khuôn mặt đẹp trai kia, không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Ai ngờ còn chưa kịp nói xong thì đã bị người đàn ông cắt ngang. Ê, cậu đang chắn đường tôi. Sau đó liền bị người đàn ông kéo qua một bên. Lý Lâm sau khi sửng sốt, đỏ mặt nhìn bóng lưng người kia, hét lên. Thứ nhất, tên tôi không phải là Ê. Tôi tên Lý Lâm. Thứ hai, hết chương 75 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là Bốc Hoa Thố Tử chương 76 Lý Lâm tự nhận mình là một người rất có khí khái đàn ông Nhưng vừa rồi khi bị anh tấm lấy, ném qua một bên như một con gà bệnh Bản thân đã bị đả kích, lập tức đỏ mặt, gần cổ Không ngờ đối phương không những làm chuyện xấu mà còn không biết tôn trọng người khác. Lý Lâm nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông. Thứ nhất, tên tôi không phải là Ê. Tôi tên Lý Lâm. Thấy người đàn ông dường như không chú ý đến mình, nhanh chóng bước tới, túm lấy một cánh tay anh. Thứ hai, người đàn ông rủ mắt nhìn y, ánh mắt lạnh lùng như muốn đóng băng, giọng nói lạnh nhạt. Tôi không quan tâm cậu tên gì. Ba chấm. Anh, anh, Lý Lâm nhìn đối phương với ánh mắt khó tin, chống nảnh, đỏ mắt nói. Anh cái con người này, sao lại bất lịch sự như vậy chứ? Có phải anh thấy mình có tiền là hay lắm hay không? Có tiền thì có thể, làm gì cũng được. Nhìn bộ Tây trang giá trị khổng lồ trên người đối phương, Lý Lâm biết ngay đối phương là khách mời đến tham gia buổi tiệc từ thiện này. Nhưng cho dù có giàu có hơn nữa thì cũng không thể bất lịch sự. Vớt lờ người khác như vậy Lý Lâm nhìn anh Lòng đầy tức giận Vừa định mở miệng nói gì đó Đã thấy anh lên tiếng Bằng không thì sao Lý Lâm chấn kinh Sao anh lại có loại giá trị quan như vậy cơ chứ Phó Hành Vân mất kiên nhẫn Nhìn y Rõ ràng là không muốn dây dưa với đối phương Thấy người định đi Lý Lâm nhanh chân bước đến chặng đường đi của đối phương Giá trị quan này của anh là không đúng Có tiền thì thế nào chứ Có tiền thì, thì có thể bất lịch sự sao? mặc anh đang đi một cách rõ ràng, cất bước tiến đến. Nghe lén người khác nói chuyện thì có lịch sự hả? Lý Lâm sửng người, chỉ có thể ú a ớ giải thích. Tôi cũng đâu có ý nghe đâu, tôi vô tình nghe thấy mà. Sau đó hít sâu một hơi. Vừa rồi là tôi không đúng, tôi xin lỗi anh. Phó Hành Vân Nếu xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát để làm gì? Ba chấm Lý Lâm hít sâu một hơi Tôi chỉ là muốn nói với anh Tiền không phải là vạn năng Anh không thể ý mình có tiền mà đi làm chuyện xấu Nói rồi định bước đến Dùng sự chân thành của mình để cảm hóa đối phương Cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn Anh có thể nói ra khó khăn của mình cho tôi nghe Tôi giúp anh nghĩ cách Chỉ cần anh không làm chuyện xấu Nói rồi xấu hổ cúi đầu Đương nhiên Anh cũng đừng có hiểu lầm Con người tôi chỉ đơn thuần là có lòng tốt thôi, không có hứng thú gì với anh. Nếu anh muốn thể hiện tình hữu nghị thì có thể nói tên của mình cho tôi. Lý Lâm nói xong thì ngẩn đầu lên nhìn đối phương, chỉ thấy trống không, không một bóng người. Ừ? Cái người đàn ông to đùng kia đâu? Sao nói đi là đi luôn vậy? Lý Lâm đột nhiên có chút hụt hẳn, sau đó lắc đầu, tự cổ vũ chính mình. Không sao mà Lý Lâm, không tiền thì có thể kiếm. Không có phép lịch sử thì không được Hơn nữa Chúng ta có phép lịch sử mà Cổ lên, Lý Lâm Lâm Quỳnh ngồi trong hội trường Mắt nhìn về phía trước Nhưng căn bản là không có lòng dạ nào thưởng thức Những xa sĩ phẩm đang được đấu giá kia Chỗ ngồi bên cạnh trống không Sao Phó Hành Vân đi lâu như vậy Rồi mà vẫn chưa về nghỉ Có khi nào anh đi nói chuyện Với anh chàng xinh đẹp nào rồi không Có khi nào anh đi gặp thủ chính rồi không? Lâm Quỳnh càng nghĩ càng không hiểu rõ lòng mình. Mãi đến khi kết thúc, anh mới đẩy xe lăn quay lại. Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của cậu. Phó Hành Vân mở miệng. Sao vậy? Lâm Quỳnh phát ra âm thanh đèn nghi hoặc. Sao anh đi lâu vậy? Phó Hành Vân tùy tiện kiếm một cái cớ. Đi sai đường. Lâm Quỳnh đột nhiên sáp đến trước mặt anh. Thật sao? Phó Hành Vân nhàn nhạt đáp lại Ừ Lâm Quỳnh chép miệng hai cái Rồi dùng ánh mắt sáng như bóng đèn nhìn anh Có phải anh đi nói chuyện với anh chàng xinh đẹp xa lạ nào rồi không? Không Trong mắt anh Chỉ có Lâm Quỳnh là xinh đẹp Lâm Quỳnh nghe xong không biết tại sao lại thầm thở vào Sau đó đứng dậy khỏi ghế Vương người vài cái Đấu giá kết thúc rồi Chúng ta quay về nhà thôi Lúc này đã là 12 giờ đêm rồi, bên ngoài trời tối đen như mực. Lâm Quỳnh vừa về tới nhà liền nhìn thấy tin nhắn mà Vương Trình đã nhắn cho mình từ sớm. Chiều mai phải bay đến thành phố khác. Hành Vân. Sao vậy? Anh quay đầu nhìn cậu. Ngày mai em phải đi làm tiếp rồi. Anh chợt sửng sốt. Không phải nói là được nghỉ phép sao? Chỉ thấy Lâm Quỳnh dơ ra hai ngón tay trắng nõn. Vừa đếm vừa nói Hôm qua, hôm nay Phó Hành Vân lập tức nhìn cậu chầm chầm Nhưng lời nói không muốn để cậu đi Lại không thể nào thốt ra khỏi miệng Nếu như là trước đây Thì anh hoàn toàn có thể nói ra Nhưng bây giờ lại sợ làm cậu khó xử Trong lòng Lâm Quỳnh Cũng có chút hụt hẳn Vẫn muốn ở nhà nhiều hơn một chút Hay là Phó Hành Vân ngước mắt lên Mắt chợt lé sáng Nhìn thẳng đối phương Lâm Quỳnh đắn đo một lúc Ngày mai chúng ta đi xem phim đi Gần đây có một bộ phim mới công chiếu Nhếp ảnh gia và ẩm vỡ cứ đề cử cho cậu đi xem hoài Giờ bay ngày mai là buổi chiều Thời gian vẫn còn đủ Phó Hành Vân nghe xong thì gật đầu Được Vì để ngày mai có thể thuận lợi xem phim Lâm Quỳnh sau khi về phòng thì không ngủ liền Mà thu dọn hết hành lý cho ngày mai Để tránh ngày mai lại làm lỡ thời gian Đợi đến khi lên giường đi ngủ thì đã là 3 giờ sáng Mặc dù rất buồn ngủ nhưng Lâm Quỳnh vẫn rất chờ mong buổi xem phim ngày mai Sáng sớm hôm sau khi thức dậy dưới mắt Lâm Quỳnh là hai quần mắt thâm nhàng nhạt Phó Hành Vân nhìn thấy liền nhíu mày Quần thâm mắt kia trông rất nổi bật trên làn da trắng trẻo Ngủ không ngon hả? Lâm Quỳnh lắc đầu không nói cho đối phương biết việc tối qua mình không ngủ Không biết tại sao vừa nghĩ đến chuyện ngày mai được đi xem phim với anh thì Lâm Quỳnh lại háo hức đến mức không ngủ được. Cứ nằm đó suy nghĩ thì trời đã sáng rồi. Lâm Quỳnh thay một bộ đồ đơn giản. Đi thôi, đi xem phim nào. Phó Hành Vân nhìn quần thăm mắt của cậu. Không đi nữa. Lâm Quỳnh đang cất bước thì chợt cứng đờ, quay đầu, khó tin nhìn Phó Hành Vân. Tại sao? Đi ngủ. Lâm Quỳnh lắc đầu Không đi Nói rồi cuối người ngang tầm mắt với anh Em muốn đi xem phim cùng anh cơ Phó Hành Vân nhìn cậu Tim lập tức tan chảy Em không buồn ngủ Lâm Quỳnh vỗ ngực Lòng đầy tự tin Không buồn ngủ Một tiếng đồng hồ sau Phó Hành Vân nhìn Lâm Quỳnh Tay ôm bắp rang quên hết sự đời Chìm vào giấc ngủ ba chấm Thó Hành Vân nhìn bộ phim tình cảm đang chiếu trên màn ảnh rộng. Nữ chính thăm dò hỏi Nam Chính. Anh có biết ý nghĩa của loài hoa nào không? Có thể nói cho em nghe không? Đa số ý nghĩa của các loài hoa đều có liên quan đến chuyện tình cảm. Theo lý mà nói, lúc này anh nên học theo những gì trong sổ tay tình yêu viết. Lặp lại lời của Nam Chính, nói cho người mình yêu nghe, sau đó cùng nhau thân mật. Phó Hành Vân nghiêng đầu qua nhìn Lâm Quỳnh đang chìm sâu vào giấc ngủ bên cạnh. Cho dù có nói thì đối phương cũng không nghe thấy. Anh khẽ thở dài, nhưng nét cười trên môi lại không hề biến mất. Nghiêng đầu quay sang ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu. Hai người xa nhau cả một tháng không gặp. Nói không nhớ chắc chắn là nói dối. Chuyện gì diễn ra giữa nam nữ chính trong phim, Phó Hành Vân đã không còn nhớ rõ. Ánh mắt chỉ luôn ngắm nhìn Lâm Quỳnh. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì Rõ ráng lấy điện thoại từ trong túi ra Chụp lại khuôn mặt say ngủ của đối phương Mặc dù khi cách xa hai người có gọi video Nhưng không phải ngày nào cũng có thể nhìn thấy nhau Trước đây khi nhìn thấy những người xung quanh Khoe khoang ảnh chụp tình nhân trong điện thoại Phó Hành Vân chỉ liếc mắt xem thường Cảm thấy yêu đương thật phiền phức Nhưng con người mà Chạy sao cho thoát cảnh này Sau khi chụp hình xong, Phó Hành Vân ngắm nhìn nó như bảo bối một lúc rồi mới cất điện thoại đi. Thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh giấc, lúc này mới thở vào, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi cậu. Nhìn đôi môi hơi miếm lại của người ta mà nuốt nước miếng. Lần thân mật trước là vì đối phương say rượu. Phó Hành Vân nhìn hồi lâu, sau đó khẽ nghiêng người, sáp lại gần đối phương, hai cái đầu chụm lại vào nhau. Lâm Quỳnh ngủ tới giữa chừng thì thấy môi nhột nhột Giống như bị bộ lông mềm mại của động vật nhỏ nào đó lướt qua Mơ mơ hồ hồ mở mắt ra nhìn Liền thấy khuôn mặt phóng đại của Phó Hành Vân Chuyện gì đây? Lúc này đối phương đang nhắm mắt Cậu có thể nhìn một cách rõ ràng hàng lông mi của anh Trên môi là xúc cảm mềm mại Khiến Lâm Quỳnh vô thức siết chặt tay Phó Hành Vân đang hôn cậu Tìm Lâm Quỳnh lập tức nhảy lên tới cuốn họng Toàn thân cứng đờ như bị đóng băng vậy Hơi thở nóng rực của anh phá vào mặt Lâm Quỳnh không dám nhúc nhích lấy một cái Cậu không biết tại sao đối phương lại hôn mình Sau đó liếc mắt nhìn qua màn hình lớn Chỉ thấy nam nữ chính đang quấn lấy nhau Đôi môi khó tách rời Lẽ nào là bị cảnh phim tác động Hơi thở của Lâm Quỳnh hỗn loạn Ai ngờ sau đó đối phương lại không báo trước mà cắn nhẹ lên môi cậu một cái. Lâm Quỳnh ưm một tiếng. Sau khi phát ra tiếng động, Lâm Quỳnh liền nhắm mắt, sợ đối phương phát hiện mình đã tỉnh. Cắn người hoàn toàn là hành động vô thức. Phó Hành Vân nghe thấy âm thanh của đối phương, tưởng Lâm Quỳnh đã tỉnh, vội vàng ngồi thẳng dậy. Lần nữa đưa mắt nhìn thẳng màn hình, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Một giây, hai giây... Mười giây 20 giây Thấy cậu không có động tĩnh Phó Hành Vân lại một lần nữa lén nhìn qua Chỉ thấy đối phương vẫn nhắm mắt ngủ say Anh nuốt nước miếng Nhớ lại hương vị vừa rồi Liếm liếm môi Dục vọng kêu gào trong lòng Anh từ trước đến nay chưa từng mất khống chế như vậy Chỉ khi ở trước mặt Lâm Quỳnh Mới phạm phải sai lầm như vậy thôi Lâm Quỳnh định bụng một hai phút nữa Mới giả vờ tỉnh lại Ai ngờ ngay sau đó Lại cảm thấy môi mình có cái gì đó mềm mại chạm vào Lâm Quỳnh Chấm lửng chấm lửng chấm lửng Sao anh lại hôn nữa vậy? Đôi mắt vốn định mở ra lại một lần nữa nhắm chặt Hôn thì hôn vậy Dù sao cũng không bằng cái mạng này Mặc dù trong lòng tự tìm cho mình một cái cớ Nhưng Lâm Quỳnh lại không hề phản cảm với hành động của đối phương Lâm Quỳnh nhất thời cảm thấy mình như cá nằm trên thớt Mặt người mổ xẻ Lần này hai người không biết mình đã hôn bao lâu, Lâm Quỳnh chỉ biết mãi đến khi môi mình tê rần rồi mà đối phương vẫn chưa hề có ý muốn dừng lại. Cuối cùng Lâm Quỳnh không nhịn nổi nữa mà âm um hầm một tiếng, đối phương nghe thấy vậy mới kết thúc nụ hôn này. Lần này Lâm Quỳnh khôn lên rồi, không đợi như lúc nãy nữa, mà ngay sau khi đối phương tách ra mấy giây thì tỉnh lại. Thấy cậu đột nhiên tỉnh lại, tim phó hành vân đập thình thịt. Tỉnh rồi hả? Lâm Quỳnh vờ như không có chuyện gì gật đầu Ừ Sau đó nhìn lên màn hình đang chiếu danh sách diễn viên Hết phim rồi Anh gật đầu Lâm Quỳnh vương vai đứng dậy Đẩy Phó Hành Vân ra ngoài Nhớ lại điều được viết trên sổ tay tình yêu Phó Hành Vân mở miệng Lâm Quỳnh Em có xem phim không vậy Đối phương có xem hay không Anh là người biết rõ hơn ai hết Nhưng để có thể bắt chước lời thoại Phó hành vân định giả vờ như chưa từng nhìn thấy. Lâm Quỳnh ở ngực. Xem một chút. Em có biết ý nghĩa của loài hoa nào không? Lâm Quỳnh chăm chú nhìn anh. Hoa bắp rang, nghĩa là đừng nói chuyện. Hết chương 76 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả là bốc hoa thố tử. Chương 77 Phó Hành Vân, 3 chấm Lâm Quỳnh ôm hộp bắp rang bơ trong lòng Bên trong vẫn còn nhiều bắp rang Nghĩ lại thì ngay khi phim bắt đầu Cậu đã ngủ mất rồi Lâm Quỳnh cúi đầu nhìn bắp rang Đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Hành Vân Chuyện vừa rồi anh làm trong đạp chiếu phim Mặc dù cậu không nhắc đến Nhưng cũng không thể xem như chưa từng xảy ra Phó Hành Vân nhân lúc cậu ngủ mà hôn cậu Cậu muốn mở miệng hỏi đối phương tại sao lại làm như vậy, nhưng lại không có cái gan đó. Đột nhiên thấy tâm phiền ý loạn. Lâm Quỳnh cảm thấy miệng hơi khô, nhưng lúc này lại không dám liếm môi, giống như bên trên vẫn còn lưu lại xúc cảm của đối phương vậy. Trái tim đập thình thịt liên hồi, hơi thở có chút hỗn loạn. Hai người ngồi trên chiếc ghế công cộng bên đường để đợi xe, Phó Hành Vân nhìn khuôn mặt đỏ lửng của đối phương, dơ tay chạm lên. Đầu ngón tay chạm vào má cậu Lâm Quỳnh lập tức cảm thấy như có một dòng điện chạy xuyên qua toàn thân vậy Lâm Quỳnh Hả? Lâm Quỳnh né mắt qua chỗ khác Không dám nhìn anh Sao vậy? Sao mà em lại đỏ vậy? Vậy hả? Lâm Quỳnh đưa tay xoa xoa mặt mình Vì để che giấu mà dơ tay lên quạt quạt Chắc tại nóng quá đó mà Phó Hành Vân nhỏ giọng nói Hôm nay âm 8 độ Ba chấm Hình như có hơi lạnh nhỉ Lâm Quỳnh kéo cổ áo Rụt cổ lại giống như chú chim cút non Chôn mặt trong cổ áo khoác Cậu cũng không biết bản thân sao lại vậy Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim Thì cứ thấy người mình nóng rực Trước đó rõ ràng vẫn bình thường Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy đối phương một cái Thì cậu lại bất giác cúi đầu Phó Hành Vân nhìn dáng vẻ của cậu, chân mày nhíu chặt. Không thoải mái. Lâm Quỳnh vẫn chôn mặt lắc đầu, tìm đại một cái cớ. Chỉ là vẫn buồn ngủ thôi. Sau đó thấy xe đã chạy đến, vội nói. Lên xe thôi, chúng ta lên xe thôi. Lâm Quỳnh để anh an vị trên xe xong thì cũng ngồi theo vào, nhưng lại giữ khoảng cách nửa người ngồi. Nếu như là trước đây, Những lúc nhàm chán như thế này miệng đối phương sớm đã bắt đầu bulu bala rồi Nhưng hôm nay lại hơi khang khát Phó hành Vân quay đầu qua nhìn đối phương Lâm Quỳnh cúi đầu vùi mặt trong áo, yên lặng Lâm Quỳnh Cậu ưng hứng một tiếng Hả? Qua đây Cơ thể Lâm Quỳnh giật cứng đờ Sau đó lắc lư cái mình giống như con lật đật béo tròn Không đâu Nhưng lời vừa nói xong Xe đột nhiên vào đường cua Lâm Quỳnh lập tức lăng tới bên cạnh anh Và chấm Lâm Quỳnh khẽ ngóc đầu lên Nhìn anh Trùng hợp là lúc này Phó Hành Vân cũng đang nhìn cậu Lâm Quỳnh lập tức thấy mặt mình nóng lên Vừa định lùi về sau Liền cảm thấy eo mình bị người ta ôm lấy Lâm Quỳnh giật mình Anh Phó Hành Vân dơ tay ôm chặt cậu vào trong lòng Mắt nhìn thẳng về phía trước Biểu cảm trên mặt vẫn lạnh nhạt như trước Giống như chỉ có mình Lâm Quỳnh là để ý đến khoảng cách thân mật này Ngủ đi Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tay Tê tê nhột nhột Lâm Quỳnh khó nhịn mà rụt cổ lại Cậu dựa vào lồng ngực anh Không hề buồn ngủ Nhưng lại không thể không giả vờ ngủ Nhịp tim đập nhanh đến khó chịu Sợ đối phương lại bắt chợt hôn mình Lòng cậu rối loạn Lần này Lâm Quỳnh vùi cầm vào trong áo khoác, nhắm mắt giả ngủ. Một lúc sau, Phó Hành Vân cúi đầu nhìn người đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình. Bàn tay đặt bên người xiết lại, làm một động tác. ố oh dè! Yeah. Phó Hành Vân, mày làm được rồi! Xe chạy được một đường, chỉ cần đường hơi gặp gền, Lâm Quỳnh liền cảm thấy bàn tay trên eo mình sẽ siết chặt hơn một chút. Gần về đến nhà, Lâm Quỳnh mới giả vờ tỉnh lại. Ép bản thân phải hành xử như bình thường Nhưng vừa nhìn mặt đối phương là lại thấy người mình nóng rang Sau đó lấy cớ nấu cơm mà chạy vào trốn trong nhà bếp Khi ăn trưa, anh nhìn cậu Lần này đi khi nào mới trở về Lâm Quỳnh nghỉ ngợi một lúc Khoảng một tháng, sau đó phim sẽ công chiếu Phó Hành Vân nghe xong liền gật đầu Sau bữa trưa không bao lâu Lâm Quỳnh sách hành lý của mình định đi cho kịp chuyến bay Mặc dù khi nhìn anh vẫn thấy hơi ngại ngùng Nhưng không thể đánh mất hình tượng vì yêu cứ đâm đầu Bước đến bên cạnh phó Hành Vân Cúi người cho ngang tầm mắt anh Tình cảm dâng trào, mở miệng nói Hành Vân, mỗi ngày em đều sẽ nhớ anh Tháng ngày không có anh, ngày dài như năm Thật sao? Lâm Quỳnh chân thành, gật đầu Đương nhiên rồi, trên đời này em chỉ yêu mình anh. Nếu như có người khác em sẽ bị thiên lôi đánh chết. Phó Hành Vân nghe xong liền nhíu mày. Đừng nói như vậy, không cần thiết. Sao lại không cần thiết chứ? Lâm Quỳnh nhìn anh. Lời em nói đều là lời thật lòng. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi cậu. Đến khi ra khỏi nhà, Lâm Quỳnh mới thở vào một hơi. Vương trình đến đón Lâm Quỳnh. Hai ngày nghỉ như thế nào? Không nhìn thấy phó hành vân, Lâm Quỳnh thả lỏng, nằm thượt người trên ghế, nhớ lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Hình như trừ sáng hôm nay ra thì cái gì cũng ổn. Tạm tạm. Thấy hắn nhìn trái, nhìn phải đánh giá mình, Lâm Quỳnh thắc mắc. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Nhìn xem cậu có mập lên không? Trước khi nghĩ phép, hai người đã bàn với nhau là phải kiểm soát cân nặng, Lâm Quỳnh ngồi thẳng người dậy. Đương nhiên là không. Tôi giống loại người không giữ chữ tính như vậy sao? Vậy cậu hớt bụng làm gì? Ba chấm. Lâm Quỳnh dơ tay gãi gãi khuôn mặt trắng trẻo của mình. Vương Trình. Cậu béo lên rồi. Lâm Quỳnh như bị xém lông. Không hề nha. Vương Trình kiên định, dứt khoát. Cậu béo lên rồi. Không hề nha. Nói rồi Lâm Quỳnh kéo áo lại. Chỉ là mới ăn xong chưa kịp tiêu quá thôi. Khi hai người bay đến một thành phố khác thì đã là 7 giờ tối rồi. Sau khi vào khách sạn làm xong thủ tục liền vội vàng đi họp. Đợt quảng bá này tầng úy sở và nữ chính Bạch Oánh cũng tới. Bạch Oánh nhìn thấy Lâm Quỳnh liền bước tới. Lâu rồi không gặp. Khi quay phim, Lâm Quỳnh với vai trò là Bạch Nguyệt Quang của nữ chính đã từng diễn chung với Bạch Oánh. Lần nữa gặp lại nhau, khó tránh có cảm giác thân thiết. Lâu rồi không gặp. Bạch Ấn nhìn cậu. Tôi nghe nói anh vẫn luôn theo đoàn phim làm quảng bá. Lâm Quỳnh gật gật đầu. Sao rồi? Đã quen chưa? Tạm tạm. Lâm Quỳnh trò chuyện với cô vài câu, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt nóng rực. Quay đầu lại, liền nhìn thấy tầng úy sở đang nhìn mình không chết mắt. Lâm Quỳnh khẽ dơ tay lên vẫy vẫy, Định chào hỏi với hắn. Tần úy sở bước đến. Lâu rồi không gặp. Lâm Quỳnh nghi hoặc. Không phải chúng ta mới gặp nhau hôm qua sao? Tối hôm qua khi đón Tần Hằng đến buổi tiệc đấu giá từ thiện thì đã nhìn thấy đối phương. Tần úy sở. Ba chấm. Hôm sau, khi đang làm quảng bá, Lâm Quỳnh cảm nhận một cách rõ ràng rằng mình không mệt như trước đây. Mặc dù đợt quảng bá một tháng trước mang lại cho cậu không ít độ hot và fan, nhưng so với Bạch Ánh và Tân Úy Sở thì còn kém xa. suy cho cùng thì Bạch oánh và Tân Úy Sở, một tam kim ảnh hậu, một minh tinh đang nổi, loại gà rừng như cậu khi đứng chung với họ, đương nhiên sẽ bị phớt lợt. Nhưng không cần phải học một đoạn nội dung phim dài như Sớ, lòng Lâm Quỳnh cũng trở nên vui vẻ, tự tại. Phen và phóng biên đến đây ngày hôm nay so với cả một tháng trước cộng lại thì nhiều hơn không biết bao nhiêu là lần. Sau khi kết thúc, Lâm Quỳnh bị Vương Trình kéo qua một góc. Cảm nhận được chưa? Lâm Quỳnh, cảm nhận cái gì? Cảm giác thua kém đó. Nói rồi, Vương Trình đưa tay chỉ về phía đám đông fan vẫn còn chưa giải tán. Cậu nhìn xem, nhiều người như vậy mà không có nổi một người chạy về phía cậu. Cậu không thấy thất vọng sao? Cậu không thấy đau lòng sao? Lâm Quỳnh nhìn rồi lắc đầu Không nha Với cái hình tượng nhân vật tự tìm đường chết trước đây của mình Cho dù có người chạy đến thì cũng là để chửi cậu Vương Trình chỉ sợ mài sắc chẳng nên kim Cậu có thể nào để tâm một chút không vậy? Cậu không muốn trở thành đại minh tên nổi tiếng như mấy người trong giới sao? Lâm Quỳnh mặt rất nghiêm túc Làm người không thể cứ nước chảy bèo trôi như vậy Ba chấm Thấy cậu không có chút ý chí tiến thủ nào Vương Trình bắt đầu triển khai kế hoạch của mình Tôi tính hết rồi Sau khi phim công chiếu Chúng ta nhân độ hot này tham gia một vài chương trình truyền hình Duy trì chút độ hot Sau đó lại nhận phim Lâm Quỳnh cũng không phản bác Dù sao thì không bao lâu nữa Cậu sẽ ly hôn với Phó Hành Vân Đến lúc đó sẽ có rất nhiều thời gian Không biết tại sao Không nghĩ tới còn ổn Vừa nghĩ tới việc ly hôn Trong lòng Lâm Quỳnh đột nhiên thấy khó chịu Trên đường ngồi xe về khách sạn Điện thoại trên tay đột nhiên hiện ra tin nhắn Lâm Quỳnh mở ra xem Là tin nhắn kỹ nghiêu gửi đến Người chị em Tôi thức tình rồi Lâm Quỳnh nghi hoặc trả lời lại Cô có yêu rồi hả? Kỹ nghiêu Cậu có biết phép lịch sự không vậy? Ba chấm Lâm Quỳnh Cô yêu đương lúc nào? Sao tôi không biết? Ba ngày trước. Kỷ nghiêu. Hôm nay chia tay rồi. Lâm Quỳnh lấy làm kinh hải. Nhưng với tình chị em sâu nặng này, cậu phải an ủi đối phương. Vậy hả? Cô thật đáng thương. Kỷ nghiêu. Chứ gì nữa? Nói rồi như nhớ ra gì đó. Tôi nghe nói cậu ra ngoài làm việc rồi. Bây giờ đang ở đâu vậy? Lâm Quỳnh nói tên thành phố mình đang ở. Kỷ Nhiêu nghe xong liền phấn khích Trung hợp vậy? Tôi cũng đang ở đây nè Ra ngoài ăn cơm đi Lâm Quỳnh kinh ngạc Cô cũng ở đây Kỷ Nhiêu Ừ, um, ra ngoài ăn chung đi Lát nữa cũng không có hoạt động gì Lâm Quỳnh lập tức đồng ý 7 giờ tối Lâm Quỳnh đến khách sạn mà Kỷ Nhiêu đã đặt Gặp cô Kỷ Nhiêu nhìn thấy đối phương Phấn khích bước đến vỗ vai cậu Đi thôi Tôi suy nghĩ xong hôm nay ăn gì luôn rồi Lâm Quỳnh thấy đối phương có vẻ không hề có chút đau lòng nào vì thất tình Mãi đến nửa tiếng sau Lâm Quỳnh nhìn kỹ nghiêu say đến mức nhảo như bùng Ôm chai rượu hát lên Hãy cho tôi một ly nước vòng tình u Không rơi nước mắt Lâm Quỳnh tiến đến kỷ nghiêu cô có ổn không vậy? Kỷ Nhiêu khóc lóc nhìn Lâm Quỳnh, suy sụp nói Tại sao tình yêu ngọt ngào vẫn chưa đến lượt tôi? Lâm Quỳnh Ba chấm Hơn 10 giờ tối, Lâm Quỳnh đỡ cô về phòng khách sạn cô đang ở Sau đó vội vũi tay chuẩn bị rời đi Không hề phát hiện ra ánh đèn flash theo sau mình cả một đường Hôm sau, mây đen rợp trời Phó Hành Vân thức dậy nhìn ra ngoài cửa sổ Mở cửa sổ ra cho thông gió, sau đó bắt đầu xem bản tin kinh tế buổi sáng như mọi ngày. Không lâu sau, chợt nghe thấy âm thanh nước đập vào cửa sổ. Quay đầu qua nhìn, chỉ thấy bên ngoài không biết đã đổ mưa từ bao giờ, còn có sấm sét tivi vẫn đang chiếu tiếp bản tin kinh tế. Anh dơ tay lên, không cẩn thận, bấm trúng nút điều khiển. MC nam đang dẫn bản tin kinh tế, đột nhiên biến thành MC nữ dẫn bản tin giải trí. Phó Hành Vân nhìn rồi nhíu mày đến chuyển kênh, nhưng ảnh của Lâm Quỳnh đột nhiên đập vào mắt anh. Sau nam giới nổi cùng bạn gái vào khách sạn, lộ chuyện tình cảm. Đùng, đoàn, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng xấm. Lời Lâm Quỳnh nói trước khi đi vẫn còn bên tay. Trời đời này tôi chỉ yêu mình anh, nếu như có người khác sẽ bị thiên lôi đánh chết. Phó Hành Vân, bà chấm. Hết chương 77 Hết chương 77 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử chương 78 Bên ngoài sấm nổ đùng đùng Phó Hành Vân nhìn bản tin giải trí đang chiếu trên TV Sửng người hồi lâu Bóng lưng trong hình dù chỉ lướt qua Nhưng có thể khẳng định là Lâm Quỳnh Chỉ thấy Lâm Quỳnh trong hình đang đỡ một cô gái thân hình thon thả Hai người dính sát vào nhau Đi vào khách sạn phía sau Phó Hành Vân hít sâu một hơi, tay nắm thành quyền, cố nhịn cơn phẫn nộ và sự điên cuồng trong lòng, lấy điện thoại ra gọi đi. Một hồi, hai hồi, mãi đến hồi chuông cuối cùng cũng không có người bắt máy. Sắc mặt anh khó coi trông thấy, gân xanh trên cổ nổi rõ lên, thấp giọng chửi tục một câu. Điện thoại không ai bắt máy trở thành nút tắt trong lòng anh, đối phương là vì chột dạ nên mới không bắt máy sao? Khi cảm xúc bất định, Không thể suy nghĩ được gì, càng khiến người ta tin vào điều mình nghe được trước. Biết ngay là vậy mà. Phó Hành Vân nghiến răng. Còn mẹ nói chứ, sớm biết vậy thì anh đã đóng cửa nhốt cậu trong nhà cả đời rồi. Suy nghĩ này hiện lên trong đầu. Tiềm thức của Phó Hành Vân nhắc nhở rằng anh đang phát bệnh, bây giờ nên đi uống thuốc. Nhưng anh vẫn cứ ngồi bất động trên ghế, mắt đó ngầu giống như loài thú hoang đoái khác. Nhìn hình ảnh của Lâm Quỳnh trên tivi Cuối cùng, bản tin đã chiếu xong hơn nửa tiếng rồi, Phó Hành Vân mới dần dần tìm lại được lý trí. Nhưng khi định thần lại, liền nhìn thấy phòng khách đã trở nên bừa bộn. Anh nhìn tan cục hỗn loạn trước mặt, lạnh mặt, giơ tay lên dây trán sau đó về phòng lấy thuốc uống. Bên ngoài mưa tuyết vẫn không ngừng, sấm đánh liên tục. Phó Hành Vân nhìn mà mất kiên nhẫn, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho cậu. Hôm nay đừng ra ngoài. Gửi xong liền ném mạnh điện thoại vào tường. Má nó Đối phương có khả năng đang có người khác. Anh còn lo đối phương bị sét đánh cái rắm á. Sau đó tâm thiền ý loạn mà ngồi trên giường. Thuốc dần phát huy tác dụng. Phó Hành Vân cũng bình tĩnh lại không ít. Suy cho cùng thì vẫn không nở. Cho dù Lâm Quỳnh thật sự có người khác ở bên ngoài. Anh cũng không nở làm gì Lâm Quỳnh. Phó Hành Vân nhắm mắt lại. Suốt 30 năm cuộc đời Anh chưa từng cảm thấy thất bại và bất lực như lúc này Nhìn chiếc điện thoại vỡ nát bên tường Phó Hành Vân trầm mặt hồi lâu Sau đó đứng dậy đi nhặt lại Lấy sim ra Lắp vào một chiếc điện thoại khác Lỡ đâu cậu gọi điện về giải thích với anh thì sao? Theo tính cách của đối phương Việc đầu tiên sẽ là giải thích với anh Ở một nơi khác Lâm Quỳnh nhìn chiếc điện thoại nằm gọn trong ly nước mà rơi vào trầm tư Sau đó nghiêng đầu qua nhìn Vương Trình. Anh làm. Nhìn thái độ chắc nịch của đối phương, Vương Trình rống lên. Cục xích tôi nè. Mẹ nó chứ, cậu tử làm thì có. Lâm Quỳnh biểu môi. Không thể nào. Tại sao tôi lại phải bỏ điện thoại của mình vào ly nước chứ? Cậu hỏi tôi. Tôi hỏi ai? Vương Trình chỉ muốn dơ tay tát thẳng vào đầu Lâm Quỳnh một cái. Hôm qua cậu uống say, về tới thì ném điện thoại vào trong nước. Lâm Quỳnh nghe xong hỏi lại Vậy sao anh không cản tôi? Cậu nói điện thoại cậu chống thấm nước Vương Trình Ai ngờ là xạo chó? Lâm Quỳnh nghe xong thì im lặng một lúc Sau đó nói Xạo chó là nhà sản xuất Không thể trách tôi ba chấm Vương Trình dơ tay vò đầu Sau đó lấy điện thoại của mình ra Xem tin tức giới giải trí hôm nay Bây giờ cậu giải thích nghe cho tôi Hôm qua cậu đi đâu? Làm gì? Đi nhậu á. Nói rồi nhìn tấm ảnh trên điện thoại đối phương. Đoàn, đây không phải là mình sao? Sau đó đọc tiêu đề bài viết. Sao Nam mới nổi lộ chuyện tình cảm? Đọc xong tiêu đề, Lâm Quỳnh thầm thở vào. Vương Trình thấy vậy. Cậu làm thái độ gì đây? Lo lắng chút coi. Lâm Quỳnh mở miệng an ngủi. Không phải thật đâu, không cần lo lắng. Vương Trình đứng bật dậy. Cậu có biết tin này ảnh hưởng lớn đến cậu như thế nào không hả? Lâm Quỳnh nuốt nước miếng. Bao lớn? Vương Trình định nói, nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cũng không bao lớn cả. Suy cho cùng thì Lâm Quỳnh bây giờ chỉ là một tên vô danh, hơi hơi nổi chút chút. Phim còn chưa công chiếu, tên tuổi vẫn chưa được biết đến. Một tên vô danh lại được lên bản tin giải trí, quả là khiến người ta khó tin mà. Vương Trình sửng người. Lẽ nào có ai đó mua tin cho Lâm Quỳnh? Bây giờ còn đang trong giai đoạn quảng bá, scandal cũng có thể coi như là một cách tăng độ hop. Sau đó Vương Trình lấy điện thoại ra, gọi cho công ty. Giám đốc à? Tôi, Vương Trình đây. Vương Trình siết chặt điện thoại. Tôi có một chuyện muốn hỏi anh. Sau đó Trần Thuật ngắn gọn lại, chỉ nghe thấy đầu dây bên kia trả lời. Không phải chúng ta mua đâu. Vương Trình cũng kinh ngạc. Thật sao? Giám đốc? Không có tiền Ba chấm Ba chữ ngắn gọn, dễ hiểu Không cần nhiều lời, cũng có thể giải thích rõ ràng Nếu đã không phải là mua Vậy có khả năng là do vận may rồi Vương Trình sắp xếp lại cảm xúc Cậu cứ quảng bá trước đi đã Sau khi kết thúc công việc thì đăng Weibo giải thích một chút Dù sao cũng không được bao nhiêu người để ý Suy cho cùng thì vào nghề hơn 2 năm rồi Quay đi quẩn lại, vẫn là người mới thì có mà ủng công. Nhưng cũng không được, nhiều người theo dõi cho lắm. Lâm Quỳnh nghe xong, gật đầu ngay. Sau đó lại nhìn chiếc điện thoại nằm trong ly nước mà khổ não. Xem ra phải mua cái mới rồi. Không bao lâu sau, Lâm Quỳnh lại phải đến địa điểm tổ chức hoạt động. Vừa tới nơi chưa bao lâu, tầng úy sở rộng sọc bước tới. Cái điệu bộ đó là định đi kiếm chuyện với người ta. Lâm Quỳnh giật mình. Sao vậy? Sao vậy? Anh còn hỏi tôi sao vậy? Tần úy sở đưa bản tin ra trước mặt Lâm Quỳnh, tức giận, nhìn người trước mặt. Không ngờ anh lại là loại người này. Lâm Quỳnh xem xong, định mở miệng giải thích thì đã nghe thấy đối phương nói. Thà tìm người khác cũng không thèm tìm tôi. Tôi kém đến vậy sao? Lâm Quỳnh, ba chấm. Không như cậu nghĩ đâu. Lâm Quỳnh nói rồi chỉ tay vào người có thân hình thon thả kia. Đây là kỹ nghiêu mà. Tần úy sở sửng sốt. Thật sao? Lâm Quỳnh, tôi lừa cậu làm gì? Tôi đã kết hôn rồi đó. Mãi đến trưa mà Phó Hành Vân vẫn chưa nhận được điện thoại của đối phương, nhất thời phiền lòng không chịu được. Sau khi đắn đo hồi lâu, lại gọi điện thoại qua, vẫn không ai bắt máy. Anh ngồi bên cửa sổ một hồi, sau đó mở trình duyệt ra tìm kiếm. Vợ đi ngoại tình phải làm sao? Kết quả nhanh chóng hiện ra Chỉ thấy có không ít bài viết Viết về chủ đề này Xem ra đây là một trong những từ khóa Được tìm kiếm rất nhiều Phó Hành Vân tiện tay Ấn vào một bài viết có lượt like Và bình luận nhiều nhất Còn sao nữa? Đương nhiên là tha thứ rồi Phó Hành Vân, bà chấm Phó Hành Vân hít sâu một hơi Thoát ra khỏi trang chủ Sau đó gọi cho thư ký một cuộc Đi điều tra cho tôi. Hôm qua Lâm Quỳnh đã gặp ai? Thư ký ở đầu dây bên kia, đầu óc như phủ mây mù. Ông chủ, này là... Phó Hành Vân không nói gì. Thấy ông chủ nhà mình không có ý muốn nói ra. Thư ký liền định cúp máy. Vậy, ông chủ, tôi bây giờ sẽ đi điều tra ngay. Đợi đã. Sao vậy ông chủ? Phó Hành Vân ho khang hai tiếng. Tôi có một người bạn... Người bạn vô hình, thư ký nghi người. Ừ, thì là vợ của cậu ta ngoại tình. Cậu nghĩ xem cậu ta nên làm gì đây? Thư ký xam quan ngay thẳng. Đương nhiên là ly hôn rồi. Đối phương đã ngoại tình, chứng tỏ nhân phẩm người này không tốt. Tình yêu dành cho nửa kia chắc chắn là không ra gì. Phó Hành Vân nghe tới chuyện ly hôn, hai hàng chân mày nhíu chặt. Thư ký còn đang định nói thêm thì nghe thấy tiếng cúp máy từ đầu dây bên kia. Thư ký, bà chấm. Phó Hành Vân hít sâu một hơi, cảm thấy đối phương là Phượng ăn nói hàm hộ. Lâm Quỳnh và Bạch Bánh đang đứng đợi sau cánh gà, một lúc sau đều lần lượt lên sân khấu. Phèn dưới sân khấu hôm nay không hề ít hơn hôm qua, thậm chí còn nhiều hơn. Hôm nay cũng phát trực tiếp toàn bộ quá trình, nên bầu không khí được MC khuấy động đến Tân Vân. Tần úy sở! Chồng ơi! Em tới đây! Chị gái tới đây! Bạch oánh! Bạch oánh ra rồi kìa! Hàng trăm bình luận bay qua màn hình, chỉ có lát đát một hai cái có tên Lâm Quỳnh. Khi phỏng vấn, Lâm Quỳnh cũng lặng lẽ lùi qua một bên. Có tần úy sở và Bạch oánh rồi, chắc không ai phỏng vấn cậu nữa đâu. Ai ngờ tần úy sở bên này vừa nói xong, đã có một phóng viên chỉa micro tới trước mặt Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh! Anh có gì muốn nói về scandal hôm nay không? Vì phóng viên phỏng vấn Nên ống kính cũng quay về phía Lâm Quỳnh Đây là ai vậy? Đẹp trai ghê Đoạn giới thiệu nói là vai phụ Cũng không để ý lắm Bây giờ ống kính chỉa vào thì thấy cũng đẹp trai đó Sao tôi cứ thấy quen quen nhỉ? Má! Tôi cũng thấy quen quen Đây không phải là anh đẹp trai lấy việc nghỉ làm vui ngày đó sao? 3 phút tôi mất toàn bộ tư liệu về người này Không cần đâu Hôm nay bị lộ tình yêu đương Tôi chưa kịp yêu đã phải thất tình rồi Phóng viên không để cho cậu kịp lấy hơi Tiếp tục hỏi Cho hỏi mối quan hệ của hai người Có phải là người yêu không Lâm Quỳnh khẽ đẩy chiếc micro Xuyết chút là chọc thẳng vào mặt mình ra Sau đó lời ngay ý thẳng Không phải Xì sì, Đã cùng nhau vào khách sạn rồi Mà con không phải người yêu Không phải chứ Không phải chứ có phải là sở khanh đó chứ Sao đẹp trai toàn là sở khanh vậy? Anh trai này không phải là ý mình đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm đó chứ. Tội cho cô gái đó. Lâm Quỳnh mặt đầy nghiêm túc. Chúng tôi chỉ là cùng nhau ra ngoài uống rượu mà thôi. Phóng viên hỏi ngược lại. Vậy tại sao anh lại đưa cô ấy về khách sạn? Lâm Quỳnh, vì cô ấy uống say Cô ấy có sai hơn nữa cũng không phải là cái cớ để cho anh đưa cô ấy về khách sạn độ sở khanh. Hú hú làm sao đây, tôi rất là mê cái nhan sắc này, nhưng anh ta thật sự quá tệ bạc. Được rồi, đừng nhận ống kính cho tên sở khanh kia nữa, tôi còn chưa xem phim mà đã không còn chút kỳ vọng nào vào thanh mai trúc mã bạch nguyệt quang này nữa rồi. Phóng viên Vậy nên bây giờ cậu thừa nhận là mối quan hệ tình cảm đúng không? Lâm Quỳnh rủ mắt, mặt đầy vẻ vô tội nhìn phóng viên Tôi nào có Đáng chết Tôi bị khuôn mặt này của anh ta mê hoặc rồi, quá là vô tội. Có khi nào anh ấy thật sự không có không? Tôi có chút tin tưởng anh ấy đó, trông anh ấy rất chân thành. Mấy bà nô lệ của cái đẹp kia tìm được tam quan đi được không? Giới giải trí thiếu gì trai đẹp, đừng có đu một tên sở canh như vậy. Tỉnh táo xíu lên bạn nghe. Thấy đồng nghiệp hỏi không ra môn ra khoai, một phóng viên khác cũng bắt đầu đặt câu hỏi. Bây giờ người ta hay nói không có tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ. Vậy cậu cảm thấy việc mình nửa đêm đưa một cô gái về khách sạn có hợp lý không? Hỏi chấm. Hay đây chính là tam quan của cậu? Lâm Quỳnh không có tên tuổi. Cho dù có đắc tội thì cũng không sao cả. Phóng viên đương nhiên sẽ không kiên kỵ hay nịnh nọt gì cả. Lâm Quỳnh nghe xong liền nhíu mày. Tôi đưa cô ấy về khách sạn là vì sự an toàn của cô ấy. Phóng viên, vậy quan hệ giữa hai người là gì? Phóng viên này nói chuyện cục súc ghê, nói chuyện đàng hoàng không được à? Lôi tam quan vào mà làm gì? Chỉ có tôi cảm thấy đã cái nư khi phóng viên chỉa mũi dùi vào tên sở canh này sao? Tôi đột nhiên thấy Lâm Quỳnh này có chút đáng thương. Tôi cũng thấy vậy. Tôi cảm thấy dù bây giờ anh ấy có nói gì cũng khó lòng thoát thân. Lâm Quỳnh nhìn phóng viên. Im lặng một lúc rồi bày ra vẻ mặt đáng thương, nói Tôi là chị em của cô ấy Hết chương 78 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 79 Giới truyền thông, phóng viên Ba chấm Lời Lâm Quỳnh vừa dứt, bầu không khí ồn ào đột nhiên rơi vào tỉnh mịch <cười> Tôi là chị ép của cô ấy. <cười> Nhìn đi, ép thằng bé đến mức phải tự công khai giới tính luôn rồi kìa. Lập tức trong sạch, tôi quyết định đua anh trai này. Một anh đẹp trai như vậy lại chỉ đi thích một anh trai khác. Xu hướng tính dục có thể nào đừng thiếu linh hoạt vậy không? Người phóng viên 12 làm khó người ta sắc mặt lập tức khó coi. Cũng không ngờ Lâm Quỳnh sẽ trả lời như vậy. Sau đó mở miệng trào phúng. Tôi cảm thấy cậu làm như vậy là đang cố tình trốn tránh, phải không? Anh không nghe hiểu tiếng người hả? Một giọng nói thiếu kiên nhẫn từ bên cạnh vang lên, chỉ thấy tầng úy sở vốn đã rời sân khấu lại một lần nữa bước lên. Phóng viên sửng sốt. Cái tính nét khó chịu của tầng úy sở đã nổi danh trong giới, nhưng đối phương có danh tiếng, lại có người chống lưng. Cho dù có ghét hắn thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm gì được. Ai bảo sau lưng người ta là một nhân vật máu mặt chứ? Phóng viên đương nhiên không dám chọc vào tầng úy sở, cầm micro, ấp a, ấp úng. Tôi chỉ là đang đặt nghi vấn với câu trả lời của Lâm Quỳnh thôi mà. Tầng úy sở sụ mặt. Người trong hình là phụ nữ, còn anh ấy thích đàn ông, hiểu chưa? Nếu như không hiểu được lời tôi nói, khuyên anh nên nhanh chóng đổi nghề đi. Phóng viên lập tức im lặng. Quay quay quay, úy sở ngầu ghê, giải vây cho hậu bối kìa. Trời đất ơi, ship luôn đi, ship luôn đi. Sao này ai nói tần úy sở nhà chúng tôi không có lòng thương người Tôi là người đầu tiên không đồng ý Tần úy sở nói chuyện có phải hơi khó nghe không? Xem thường người khác quá đáng Nếu tôi có một người anh trai như tần tổng Tôi còn kiêu ngạo hơn nhiều nha Sau khi rời khỏi sân khấu Lâm Quỳnh đi về phía tần úy sở Cảm ơn cậu giải vay cho tôi Lâm Quỳnh ngỡn đầu nhìn hắn Khuôn mặt trắng nõ Non mềm, cười tươi như hoa Tần úy sở nhìn mà bất giác đỏ mặt Sau đó quay đầu đi Không có gì Lâm Quỳnh thể hiện sự cảm kích đối với đối phương Không ngờ tầng úy sở tuy hơi trái tính trái nết Nhưng cũng là người nhiệt tình Tầng úy sở vừa định tìm đề tài để nói chuyện Ngay sau đó liền nghe thấy đối phương thốt lên một câu Cậu quả là một người tốt Đùng Thẻ người tốt Ba chấm Sau khi kết thúc hoạt động Lâm Quỳnh lên xe Vương Trình lấy điện thoại ra bảo Lâm Quỳnh đăng nhập Weibo vào để đăng bài thanh minh, sau đó nói Về khách sạn Lâm Quỳnh lắc đầu Đi mua điện thoại Bây giờ là 2 giờ chiều, sau khi phát hiện điện thoại bị nhúng nước, cậu đã mất liên lạc với Phó Hành Vân 6 tiếng đồng hồ rồi Lâm Quỳnh vội vàng đi mua một chiếc điện thoại, lắp sim vào rồi gọi ngay vào số của Phó Hành Vân Điện thoại vừa reo đã có người bắt máy Hành Vân Giọng nói đầy sức sống quen thuộc Truyền đến từ đầu dây bên kia Sự khó chịu trong lòng Phó Hành Vân Cũng giảm đi đôi chút Nhưng vẫn chất vấn Sao sáng nay gọi không nhận điện thoại của tôi Lâm Quỳnh gãi đầu Có chút ái náy Tối qua em muốn sai nhét điện thoại vào ly nước Phó Hành Vân nghe xong Dường như nghĩ tới điều gì đó tin nhắn tôi gửi em cũng chưa nhận được Lâm Quỳnh tò mò Anh gửi tin nhắn gì cho em vậy Phó Hành Vân nhìn mưa tuyết đã ngớt ngoài trời, không đáp mà hỏi tiếp. Em đang ở bên ngoài. Lâm Quỳnh gật đầu. Ừ, em mới vừa kết thúc công việc, đang mua điện thoại. Về khách sạn đi. Lâm Quỳnh nghi hoặc. Tại sao? Phó Hành Vân im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng nói. Bản thân em không rõ sao? Rõ cái gì cơ? Tin tức sáng này, tôi nhìn thấy rồi. Lâm Quỳnh nghe xong, trống ngực lập tức đập thình thình, rõ ràng khi nghe người khác nói về scandal của mình. Cảm xúc của cậu cũng bất định như vậy. Nhưng nghe Phó Hành Vân nói, Lâm Quỳnh lại lập tức trở nên căng thẳng. Giọng nói của Lâm Quỳnh hơi hoảng loạn. Anh, anh nhìn thấy rồi. Giọng Phó Hành Vân trầm xuống. Ừ. Anh đừng nghĩ lung tung, nghe em giải thích đã. Phó Hành Vân nhớ lại tách chén bừa bộn trong phòng khách và đóng sách báo lộn xộn đầy đất, điềm tĩnh mở miệng. Tôi không nghĩ lung tung. Tôi nghe em giải thích. Hôm qua em uống rượu với bạn. Phó Hành Vân nhíu mày, nửa đêm nửa hôm rượu người ta đi uống rượu, cũng không phải là người đàng hoàng gì. Sau này bớt giao du với mấy người không ra gì lại. Lâm Quỳnh Người đó là Kỷ Nghêu Ba chấm Hôm qua cô ấy thất tệnh, rủ em đi uống rượu Cô ấy say nên em đưa về khách sạn Ai mà ngờ lại bị Babarazzi chụp lấy ảnh gây hiểu lầm chứ Nói rồi nhỏ giọng thăm dò Anh không hiểu lầm đó chứ Phó Hành Vân nhìn chiếc bình hoa cổ vỡ nát trong góc tường Không có Lâm Quỳnh nghe xong đột nhiên cảm thấy rất cảm động Thật ra vừa rồi khi bị phóng viên nhào tới công kích Cậu cũng có chút không vui Rõ ràng cậu đã giải thích rồi Nhưng đối phương lại cứ ép người ta cho bằng được Hành Vân, anh có tin em không? Ừ Phó Hành Vân ngắn gọn xúc tích Đối phương đã nói thì anh sẽ tin Nhưng trong lòng Phó Hành Vân cũng hiểu rõ Cho dù chuyện này có là thật Anh cũng không thể làm ra bất cứ chuyện gì đối với Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh tay cầm điện thoại Giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều Hành Vân, anh tốt thật đấy Em càng yêu anh hơn rồi Anh nghe xong, bất giác nhắm mắt lại Quả nhiên câu nói này rất hữu dụng với anh Sau đó nhẹ giọng hỏi Khi nào em mới về? Lâm Quỳnh tính thử Chắc khoảng nửa tháng nữa Bác sĩ có nói tình trạng phục hồi của anh như thế nào không? Phó Hành Vân im lặng một lúc Sau đó nhẹ nhạt nói Không có Lâm Quỳnh nghe xong Trong lòng cũng theo đó mà có chút khó chịu Đối phương đã làm vật lý trị liệu 7-8 tháng rồi Không ngờ lại không có chút hiệu quả nào. Càng nghĩ càng cảm thấy Phó Hành Vân đáng thương. Thấy cậu nói chuyện điện thoại gần một tiếng đồng hồ rồi, Vương Trình ngồi kế bên không nhịn được, nói Ai vậy? Gọi lâu dữ vậy? Lâm Quỳnh nhét điện thoại vào túi. Lão baby của tôi. Nhìn Lâm Quỳnh đã hoàn toàn xa ngã. Vương Trình nói Rồi đến một ngày cậu sẽ thấy hối hận. Lâm Quỳnh, tại sao phải thấy hối hận chứ? Vương Trình nghiêm túc nói Đợi cậu nổi tiếng rồi Lão baby của cậu sẽ trở thành scandal lớn nhất của cậu Lâm Quỳnh giật mình Sau đó thiện thuần nói Lão baby của tôi cũng không phải là loại người kém cõi đâu Phó hành vân vừa đẹp trai Lại nhiều tiền Chỉ là chân hơi yếu chút thôi Vương Trình chỉ sợ rèn sắt chẳng nên kim Cậu không sợ người ta bàn tán Nói cậu bị lão đàn ông kia bao nuôi sao Lâm Quỳnh lắc đầu Không phải bao nuôi, chúng tôi có giấy tờ hợp pháp đàng hoàng. Nếu người ta bàn tán, tôi sẽ kiện họ tội phỉ bán. Ba chấm. Vương Trình hít sâu một hơi, cũng không biết tại sao Lâm Quỳnh có thể lạc quan như vậy giữa cái giới giải trí đầy thị phi. Mặc dù hắn chưa từng gặp lão baby trong lời kể của cậu, nhưng một lão đàn ông cả một bó tuổi lại đi dụ dỗ Lâm Quỳnh mới hơn 20 tuổi đầu kết hôn với mình. Còn có mấy sở thích biến thái bất lương nữa chứ. Hạn chế quyền tự do thân thể của Lâm Quỳnh Đi đâu cũng phải báo cáo Nghĩ thôi cũng biết là không phải cái loại người tốt đẹp gì Nói không chừng Khi ở nhà còn quá đáng hơn Vườn trên siết chặt nấm đắm Mặc dù trước đây hắn cũng không ưa Lâm Quỳnh cho lắm Nhưng bây giờ giao lưu một khoảng thời gian Mới phát hiện ra có người này Thật ra cũng không tệ Nếu một ngày nào đó Để hắn gặp được lão biến thái lừa hôn kia Hắn sẽ đánh cho một trận từ trên xuống dưới Phó hành vân ở phía bên kia Sau khi nói chuyện điện thoại với Lâm Quỳnh xong, liền nhận được điện thoại của thư ký Ông chủ, tối hôm qua Lâm tiên sinh đi nhậu với kỹ tiểu thư Phó Hành Vân đơn giản ầm một tiếng Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh Lâm Quỳnh đã sớm báo ngày trở về cho Phó Hành Vân từ cách đó một tuần Phó Hành Vân căng chuẩn thời gian, bảo bác sĩ và y tá đến nhà Về sau hai người mỗi ngày đều phải giúp tôi tập vật lý trị liệu giống như hai tháng trước Y tá có chút nghĩ không thông. Phó tiên sinh, chân của anh không vải. Bác sĩ lập tức kéo tay y ra sau lưng. Được, phó tiên sinh. Y tá, hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm. Tâm tư của người có tiền y không hiểu nổi. Đợi đến khi ra khỏi khu nhà giàu kia, y tá mới khó hiểu mở miệng. Thầy, sao vừa nãy thầy không để cho con nói tiếp? Để con nói tiếp làm gì? Bác sĩ cất bước đi về phía trước. Còn nói xong thì chúng ta không cần đến nữa Vậy thì cũng không phải Y tá gãi gãi cổ mình Sau đó giống như hiểu ra điều gì Phó tiên sinh vẫn không muốn để cho Lâm tiên sinh biết chuyện anh ấy đã đi lại được Bác sĩ mặt đền nghiêm nghị Còn nói cái gì vậy? Phó tiên sinh căn bản là chưa hề đứng dậy được Y tá Hỏi chấm Phó tiên sinh không phải từ 2 tháng trước đã Bác sĩ Vẫn chưa đứng lên được Y tá, bà chấm Khá lắm, công tác bảo mật cực kỳ thành công Nhưng loại hành vi dùng tiền bịt miệng như thế này, y tá có chút xem thường Thầy, như này hình như không được tốt cho lắm Bác sĩ nhìn y một cái Con còn non và xanh lắm Vậy nếu như lỡ đâu có một ngày lâm tiên sinh phát hiện ra phó tiên sinh vẫn luôn lừa gạt cậu ấy thì như thế nào? Bác sĩ, sao con lại phải lo những chuyện này? Y tá thắc mắc, thầy, thầy không lo hả? Bác sĩ lắc đầu, thầy vì lo mấy chuyện này. Chỉ bằng con hãy lo tiền nhà tháng này của mình đi. Ba chấm, khá lắm, là y không xứng. Võ Hành Vân sau khi dặn dò bác sĩ xong chưa được mấy ngày thì Lâm Quỳnh quả nhiên đã kéo vali về tới nhà. Trên cổ còn treo thêm một cái túi, nắng gió bụi đường khiến quần áo hơi sọc sệt. Cậu nhìn Phó Hành Vân đang ngồi trên xe lăng, hai mắt sáng như sau. Hành Vân! Nhất thời giống như đồ nhà quê lên phố vậy. Lâm Quỳnh đặt hành lý xuống rồi liền vỗ cánh bay đến bên người Phó Hành Vân, sau đó cực kỳ nâng niu mà cởi chiếc túi đeo trên cổ xuống, mở ra, chỉ thấy bên trong là mấy trái táo thật to. Mặt Lâm Quỳnh đầy chân thành, giống như dân bảo vật mà đưa đến trước mặt Phó Hành Vân. Quà cho anh! Phó Hành Vân nhìn qua, Lấy ra rồi mới phát hiện Trái táo to gần bằng nắm tay kia Có hình trái tim Lâm Quỳnh Chủ quán nói là táo đột biến gen Nên em mua về đó Phó Hành Vân cầm lấy Khóe môi khẽ công Khi Lâm Quỳnh lên đầu thay đồ Bác sĩ và y tá cũng đúng lúc đến cửa Giọng phó Hành Vân đầy ý cảnh cáo Cái gì nên nói và không nên nói Chắc hai người hiểu rồi chứ Bác sĩ và y tá vội gật đầu Lâm Quỳnh thay đồ ở nhà Khi xuống lầu thì thấy mấy người họ đang bàn luận gì đó, sau đó lạch bạch chạy tới. Bác sĩ thấy vậy liền nói. Bây giờ phó tiên sinh mặc dù vẫn chưa đứng dậy được, nhưng tình trạng cũng đã có chuyển biến tốt. Nói rồi dơ ra một đốt ngón tay, diễn tả mức độ chuyển biến tốt. Lâm Quỳnh, 3 chấm Nếu tiện thì Lâm tiên sinh có thể nhân lúc rảnh rỗi, thử đỡ phó tiên sinh tập đứng. Lâm Quỳnh nghiêm túc lắng nghe, tay còn ghi chú lại. Sau bữa tối, Lâm Quỳnh không quên sứ mệnh của mình Hành Vân, chúng ta đứng một lúc do tiêu cơm đi Còn chưa đợi anh nói gì Lâm Quỳnh đã đi đến đỡ anh dậy Để anh đặt tay lên vai mình Để lòng ngực anh dựa vào lưng mình Khoảng cách giữa phó Hành Vân và cậu rất gần Nhìn nốt rùi sau cổ cậu mà nuốt nước miếng Sau đó thuận theo động tác của cậu mà hơi cúi người xuống Eo dựa sát vào cậu Chỉ cần nghiêng mặt qua môi ngay lập tức có thể chạm vào đối phương. Lâm Quỳnh dùng hết sức lực làm giá đỡ cho anh. Sau này mỗi ngày chúng ta đều sẽ đứng như vậy một lúc. Nhìn khung cảnh thân mật này, Phó Hành Vân mở miệng nói. Được. Tối muộn, Phó Hành Vân từ phòng tắm đi ra, từ trên cao nhìn xuống cuốn, sổ tay tình yêu trên giường. Yêu cầu mà trước đó bác sĩ nói với Lâm Quỳnh là do anh đề ra, chỉ vì muốn thân mật với cậu hơn một chút. Nếu như sau này mỗi ngày đều có thể ôm lấy cậu, giả què cả đời cũng không phải là không được. Sau đó anh ngồi lên giường, nhất thời cảm thấy xấu hổ với cái tâm tư xấu xa này của mình. Phó Hành Vân, mày thật hạ tiện! Hết chương 79 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 80 Phó Hành Vân lên giường, giống như trước đây, mở sách ra đọc trước khi ngủ. Sổ tay tình yêu, điều thứ 42 Học cách làm cho đối phương rung động, lây động cảm xúc của đối phương. Nhưng chú ý đừng quá nóng lòng. Ban đầu hãy lấy sự đồng cảm, khát khao yêu thương và bảo vệ làm chủ đạo. Phó Hành Vân thận trọng nghiền ngẫm Này là bảo anh giả vờ đáng thương hả? Sau đó bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với cuốn sách này lần thứ 872. Giả vờ đáng thương. Anh không giỏi làm mấy cái chuyện này. Phó Hành Vân bộp một tiếng, đóng sách lại, cất vào ngăn kéo, tắt đèn đi ngủ. Khi Lâm Quỳnh về đến nhà cũng là lúc phim công chiếu. Trên Weibo thỉnh thoảng sẽ có vài tin tức và hot search liên quan đến bộ phim. Mặc dù khoảng thời gian này cũng phải đi quảng bá, nhưng từ lần trước, Sau khi bác sĩ nói tình trạng của Phó Hành Vân có chuyển biết tốt, Lâm Quỳnh đã quyển chuyển, từ chối tham gia hoạt động quảng bá khi phim công chiếu. Cậu chỉ tham gia hoạt động quảng bá ở thành phố mình sống thôi. Mặc dù sau khi phim công chiếu, danh tiếng và hiệu quả quảng bá tốt hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng trước đó cậu đã rời nhà gần 3 tháng trời rồi. Nếu mà đi nữa thì Lâm Quỳnh sẽ thấy rất ấy nấy. Phó Hành Vân từ trên lầu đi xuống liền thấy bóng lưng bận rộn trong nhà bếp. Không lên tiếng mà chỉ im lặng ngắm nhìn. Lâm Quỳnh quay người lại lập tức giật mình. Hành Vân, anh xuống rồi hả? Tươi cười nói. Đúng lúc ghê, lại đang cơm nào? Phó Hành Vân không nói gì, đẩy xe lăn qua đó. Lâm Quỳnh đặt cháo xuống trước mặt anh. Chắc một lát nữa bác sĩ sẽ tới. Hôm nay tập cái gì vậy? Phó Hành Vân ăn cháo, ngước mắt lên nhìn cậu. Còn chưa biết nữa. Lâm Quỳnh vùi đầu ăn cơm, sau khi ăn no, nhìn Phó Hành Vân còn đang ăn, nói Hay là lát nữa em tập cùng anh nhé Bàn tay đang múc canh của anh ngừng một nhịp Thật sao? Lâm Quỳnh gật đầu, nói rồi đứng dậy thu dọn chén đũa Lát nữa em tập cùng anh 9 giờ sáng, bác sĩ và y tá đúng giờ đến cửa Phó Hành Vân dùng mắt ra hiệu cho bọn họ, bác sĩ tự hiểu trong lòng Y làm bộ lật báo cáo ra xem Hôm nay nên tập đứng thì sẽ tốt hơn Có thể vịnh vào tường hoặc là chống nạn Lâm Quỳnh đứng kế bên chăm chú lắng nghe Bộ phim 4 người chỉ có cậu không biết là mình đang tham gia diễn xuất Y tá đỡ phó hành vân dạy diễn một lần Lâm Quỳnh quan sát học hỏi rồi mới bắt tay vào làm Sau đó liền đỡ phó hành vân đến bên tường Phó Hành Vân rủ mắt nhìn chiếc cổ trắng trẻo của cậu. Nặng không? Lâm Quỳnh gồng đến mức mặt đỏ cả lên, nhưng vẫn cứng miệng. Không nặng, đây là sức nặng của tình yêu đôi ta. Cả một ngày trôi qua, Lâm Quỳnh mệt như chó Husky, nằm dài trên sofa thở dốc. Đôi mắt tràn đầy mệt mỏi nhìn vào hư không, đầy mê mang, vì hơi nóng mà kéo cổ áo ra để lộ một mảng da trắng trẻo. Phó Hành Vân đưa mắt nhìn qua, hầu kết khẽ động, sau đó nhanh chóng thu lại tầm mắt. Tối muộn, Lâm Quỳnh vẫn như mấy tháng trước, xoa bóp cho anh trước khi đi ngủ. Cửa phòng bất chợt bị mở ra từ bên ngoài, anh vội vàng giấu cuốn sách trên tay xuống gối. Lâm Quỳnh không nhìn thấy động tác của đối phương, hất hất mái tóc vừa mới sấy xong, leo lên giường, thấy một góc loại ra khỏi gối. Hỏi Đây là gì vậy? Phó Hành Vân nhìn về phía tay cậu đang chỉ, cơ mặt cứng đờ. Đọc trước khi ngủ thôi. Lâm Quỳnh cười ngây ngô. Hành Vân, anh thật là có văn hóa mà. Ba chấm. Trên đời này không có ai dễ bị lừa hơn Lâm Quỳnh nữa đâu. Thấy cậu không hỏi gì thêm, Phó Hành Vân không nhịn được mở miệng. Sao em không hỏi xem tôi đang đọc sách gì? Lâm Quỳnh lời ngay ý thẳng. Em không thích đọc sách của bằng không à Nó rồi bắt đầu hì hà h thì xoa bớp cho anh đối phương mặc đồ ngủ ánh đèn chiếu lên người cậu thành hai mảng nửa sáng nửa tối đôi tay trắng nỏn xoa bớp trên chân anh dáng vẻ chăm chú này làm lòng người ngứa ngáy phó hànhnh Vân muốn trò chuyện với cậu nhưng nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào tay khẽ chạm vào góc cuốn sách lộ ra dưới gối cơ thể anh bóng đờ ra đưa mắt nhìn lên trên mặt là vẽ xoáng suuyết Khoảng lặng này vừa đến là kéo dài muốn nửa ngày, Lâm Quỳnh bóp chân cho anh xong thì bắt đầu dũi eo vương vai, cơ thể mảnh khảnh lấp ló sau lấp áo theo từng động tác. Lâm Quỳnh lại vỗ vỗ lên chân anh mấy cái rồi định về phòng mình. Lâm Quỳnh Giọng nói trầm thấp của anh đột ngọt vang lên, Lâm Quỳnh quay đầu nhìn qua. Sao vậy? Phó Hành Vân liếm môi, đảo mắt né ránh một chút rồi lại nhìn về phía Lâm Quỳnh. Em có chê tôi không? Lâm Quỳnh ngây người Anh nói gì cơ? Ngón tay Phó Hành Vân quắn quéo Em có chê tôi không? Lâm Quỳnh bị lời nói của đối phương dọa cho giật mình Bước đến dụi dụi vào người anh Đương nhiên là không rồi Sao anh lại hỏi như vậy? Phó Hành Vân rủ mắt Không dám nhìn thẳng cậu Tôi chỉ là một kẻ cả đời này Sẽ không đứng lên được Lời còn chưa nói xong Phó Hành Vân đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nặng nặng, chỉ thấy người vốn dĩ còn đang ngồi kế bên đã nhào đến ôm lấy mình, dùng sức siết chặt. Phó Hành Vân nghiêng đầu dựa qua, vùi đầu vào cổ cậu. Đương nhiên là không rồi, anh có đứng lên được hay không, kể cả không đứng lên được nữa, thì em vẫn sẽ không chê anh đâu. Tim Phó Hành Vân rung lên, đưa mắt liếc nhìn góc cuốn sách kia. Nhưng tôi ghét bỏ dáng vẻ của mình hiện tại. Lâm Quỳnh nghe xong lời nói phản nghịch của người đàn ông đã sắp xỉ 30 Tim đột nhiên nhói lên Tại sao lại nghĩ như vậy chứ? Em thích nhất chính là nhắn vẻ này của anh Phó Hành Vân khẽ ngước mắt lên nhìn cậu Thật không? Lâm Quỳnh ôm lấy cái đầu chó của anh Đương nhiên rồi Nói rồi bàn tay ôm anh càng siết chặt thêm Tim Phó Hành Vân đập thình thịt Cánh tay hơi cứng đờ dơ lên Do dự nửa buổi mới vòng tay ôm lấy eo cậu. Lâm Quỳnh đột nhiên cảm thấy tư thế này hơi vặn vẹo, liền ôm lấy anh nằm xuống. Theo sự thay đổi của động tác, mặt anh cũng thuận thế mà vùi vào cổ cậu. Đôi môi khẽ chạm vào làn da của đối phương, làm anh phải hít sâu một hơi, nhưng lại không hề ngẩn đầu lên. Lâm Quỳnh vỗ về tấm lưng rộng của anh. Rồi sẽ có một ngày anh đứng dậy được thôi. Vậy nếu tôi không đứng dậy được nữa thì sao? Không đâu, em tin anh. Nói rồi lại ôm lấy cái đầu chó của anh. Anh là sự tồn tại đỉnh của chớp nhất bộ truyện này đó. Người đàn ông vốn đang giả vờ đáng thương quên hết sự đời kia, nếm được vị ngọt, túm lấy cậu kéo vào trong lòng mình. Lâm Quỳnh bị động tác của đối phương làm giật mình. Hành Vân Tôi sợ. Câu này vừa vang lên. Người còn đang giấy dụa trong lòng quả nhiên đã không động đậy nữa. Ánh đèn mờ tối, Lâm Quỳnh nhìn không ra cảm xúc của đối phương, nhưng bàn tay đang muốn thả ra lại một lần nữa siết chặt, ưỡng ngực, rất có trách nhiệm. Không sao, có em đây. Nái xong liền dơ tay vỗ lưng anh, định dỗ anh ngủ. Vừa vỗ về, vừa ngân nga. Ngủ đi, ngủ đi... Cũng cần yêu dấu của ta, đôi thầy mẹ. bà chấm. Phó Hành Vân. Em đang hát gì đó? Hát rô đó. Tôi không phải trẻ con. Trong lòng em, anh luôn luôn là non trẻ. bà chấm. Nói rồi lại hát tiếp. Phóng đại một chút thì là hiện trường cuộc thay đổi tính chất tình cảm quy mô lớn. Phó Hành Vân lập tức cạn lời Nhưng đã ôm được người vào lòng rồi Cũng không còn cầu mong gì hơn Em ấy thích hát thì cứ hát đi Nói xong Bàn tay đang ôm lấy eo người kia Càng siết chặt vả hơi thở nóng rực vào cổ người ta Lâm Quỳnh lập tức thấy nhột nhột Nhưng nhìn lão âm binh lúc này Đang yếu ớt như cọng tảo biển Nằm trong lòng mình Cuối cùng cũng không nhúc nhích nữa Sau đó định đợi anh ngủ rồi mới về phòng Hành Vân em kể chuyện cho anh nghe trước khi ngủ nha. Phó Hành Vân Ừ Lâm Quỳnh kể câu chuyện được tổ tiên truyền lại. Ngày xửa ngày xưa 10 phút sau, Phó Hành Vân nhìn Lâm Quỳnh đã ngủ bất tỉnh nhân sự mà rơi vào trầm tư. Sau đó dơ tay lên tắt đèn ngủ trên đầu giường đi. Cánh tay rắn chắc ôm lấy eo người ta, ngón tay thon dài chạm lên vùng da lộ ra ngoài. Anh nhẹ nhàng ôm lấy, kìm nén để không luồn tay vào trong áo. Trong mười mấy năm đầu tiên của cuộc đời, anh đã học cách để trở thành một con người lịch thiệp. Mặc dù lúc này Lâm Quỳnh không có chút khả năng chống đỡ nào, nhưng cốt cách đã được nuôi dưỡng lâu dài vẫn còn đó. Anh ngước mắt lên nhìn đối phương, ánh trăng bên ngoài chiếu lên gương mặt cậu. Sau đó anh lại dời tầm mắt xuống, lướt qua chiếc mũi, rồi tới đôi môi. Sau lần tay chân lóng ngóng trước đó khiến anh đánh mất lòng tự tôn, Phó Hành Vân liền lên bách đồ tra cứu. Lúc đó mới biết, thì ra khi hôn có thể vương lưỡi ra. Ban đầu khi nhìn thấy thì mấy tự buồn nôn, ghét bỏ viết đầy trên mặt anh. con mẹ nói chứ, cái này khác nào là ăn nước miếng người ta. Nhưng nhìn người lúc này đang say giấc trong lòng mình, suy nghĩ của Phó Hành Vân hơi thay đổi rồi. Sau một hồi tĩnh lặng, Anh liền chậm chậm lại gần đối phương, động tác rất nhẹ nhàng, chỉ sợ làm cậu thức giấc. Sau đó thử thăm dò mà chạm vào môi cậu, thấy cậu không có phản ứng gì mới bắt đầu chạm mạnh hơn một chút. Phó Hành Vân sóc sóc cậu lên, trái với sự cẩn thận từng ly từng tí ban nảy, động tác lúc này đã mạnh dạn hơn nhiều. Anh ngậm lấy đôi môi cậu hồi lâu, sau đó do dự một lúc, dờ tay lên nắm chặt cầm cậu, tách răng cậu ra. Vườn lưỡi vào Ban đầu là thăm dò Cuối cùng lại trở thành không thể dừng lại Nhất thời cả căn phòng ngập tràn âm thanh môi lưỡi giao nhau Không biết đã hôn bao lâu Lâm Quỳnh cảm thấy có chút khó chịu Nên ừ một tiếng Anh lập tức cảnh giác lùi về sau Lúc này khuôn miệng nhỏ Vì bị anh bóp lại nên chu ra như mỏ chim Võ hành vân hít sâu một hơi Lướt qua xem giờ mới phát hiện Đã gần 12 giờ rồi Lại hôn lên cái mỏ chim nho nhỏ của cậu một cái Rồi mới chịu ngừng Trước khi ngủ còn không quên cất Sách đọc trước khi ngủ vào ngăn kéo Tránh để sáng mai cậu tỉnh dậy Lại nhìn thấy Lâm Quỳnh lần đầu tiên được người ta ôm ngủ Mặc dù có chút không quen Nhưng vẫn ngủ say cả đêm Hôm sau vừa mở mắt ra nhìn liền thấy khuôn mặt đẹp trai phóng đại Của Phó Hành Vân Sau đó mò điện thoại để xem giờ Má 9 giờ rưỡi sáng rồi Bác sĩ há chẳng phải đã đến rồi sao? Lâm Quỳnh vén chăn ra định ngồi dậy Nhưng cánh tay đặt trên eo cứng như sắc thép Khiến cậu không tài nào nhúc nhích được Lâm Quỳnh nhẹ giọng thì thầm bên tay anh Hành vân, vậy thôi Anh không hề động đậy Lão Phó, vậy thôi Baby, good morning Anh mãi chẳng chịu thức nhất Lâm Quỳnh dơ bàn tay gian ác ra Véo véo mặt anh Cậu muốn làm vậy từ lâu lắm rồi Miệng còn không ngừng lắm bẩm Nhưng âm lượng lại nhỏ đến đáng thương Sao? Sợ chưa? Xin em đi Em sẽ tha cho Nhìn khuôn mặt anh Tuấn say ngủ của đối phương mỉm cười tự tin <cười> Chỉ là công cụ mua vui cho em mà thôi Vào lúc miệng Lâm Quỳnh còn đang lắm bẩm lầm bầm Một giọng nói trầm thấp vang lên Em đang làm gì đó? Lâm Quỳnh sửng người Cúi đầu Chỉ thấy anh đang dùng ánh mắt mông lung nhìn mình Lâm Quỳnh bị dọa đến rung lên Miệng như đóng băng Em, em, em, em kêu giường Hết chương 80 mươi